mến chào tất cả các bạn đang nghe truyện trên kênh truyện phương thảo hôm nay phương thảo sẽ tiếp tục gặp lại các bạn và kể các bạn nghe tập m ộ ư ơ i chín của bộ truyện hoàng gia tiểu kiều phi của tác giả ám hương các bạn hãy nhớ đăng ký kênh chia sẻ cho bạn bè để lại bình luận bên dưới để ủng hộ cho kinh truyện của phương thảo nhé xin cảm ơn các bạn và bây giờ mời các bạn cùng nhau nghe truyện qua rèm cửa có thể nghe được tiếng trẻ con cười nói từ bên trong vòng ra ngoài là công chúa ngọc trân và đại hoàng tử trong ngày hôm nay mặc dù hai đứa bé đều không đi thọ khen cung nhưng phượng hoàng cung thì phải tới dù sao tiêu kỳ cũng tới một ngày nhà đoàn tụ làm sao có thể thiếu con trẻ chứ hôm nay quý phi yên tâm để ngọc trân chơi đùa trong phượng hoàng cung như vậy thật đúng làm người ta kinh ngạc trước đây quý phi chăm sóc bảo vệ công chúa ngọc trân gắt c a o phàm đi ra cửa nhất định phải có người đi theo giám sát mặc dù không biết vì lý do gì mà có sự thay đổi này nhưng ở địa bàn vườn hoàng cung thì tự cảm cũng không lo lắng con trai bị thiệt thòi không nghĩ tới công chúa ngọc trân và đại hoàng tử có thể chơi với nhau nghe hai đứa bé cười đùa vui vẻ như vậy chúng ta nghe cũng thấy vui lầy đấy hiền phi cười mỉm nhìn quý phi và tự cảm rồi nói quý phi cười n h ạ t một tiếng liếc hiền phiên một cái rồi mới chậm rãi nói rốt cuộc lại là tỉ đệ qua lại sẽ có tình cảm thôi nụ cười trên mạc tự cảm cũng không thay đổi gật đầu với quý phi rồi nói quý phi tỉ tỉ nói rất đúng trong cung chỉ có hai đứa bé chúng không thân cận nhau thì còn có thể thân cận ai nữa chứ trước đây chúng còn nhỏ trong cung lại ít trẻ con nên đương nhiên phải cẩn thận chăm sóc bây giờ con nhỏ cũng lớn dần cũng có thể yên tâm hơn rồi trẻ con trong cung không dễ nuôi lớn nuôi đến năm sáu tuổi bị chết non cũng không hiếm quý phi bảo vệ công chúa như trong mắt mình cũng không có gì đáng chỉ trích tự cảm cũng bảo vệ con mình x í c sao mặc dù trong lòng không ưa thích tính cách của ngọc trân nhưng con trai không có bạn chơi cũng không tốt có đồng cô cô khương cô cô và các bà vú trong xưởng chắc hai đứa bé sẽ không có chuyện gì nhắc đến con lại nghe giọng điệu của hi phi trong lòng q u ý phi thoải mái rất nhiều người khác đều nói nàng ta giữ công chúa ở trường nhà cung bình thường một bước cũng không cho phép đi ra ngoài nhưng không ai biết khổ tâm của nàng trẻ con trong cung không dễ nuôi bây giờ hoàng thượng càng ngày càng bất mãn đối với nhà mẹ đẻ của nàng chỉ sợ muốn sinh thêm một đứa bé là hy vọng rất mong manh chưa kể còn h y phi canh giữ hoàng thượng chặt chẽ như vậy trước mắt chỉ có một đứa con như thế còn có thể để cho hoàng thượng nhớ tới trường nhà cung thỉnh thoảng tới ngồi một chút cho nên đương nhiên nàng ta phải nuôi dưỡng chăm sóc công chúa thật tốt mới được tính tình ngọc trân không dễ chịu nên nàng ta cũng phải tốn rất nhiều công sức nhưng đứa bé vốn được nuôi chiều lớn lên chút ủy khuất không chịu nổi nàng ta còn có thể thật sự đánh nói sao nàng ta không đành lòng làm được kể từ chuyện lần trước trong lòng nàng ta cũng có cảnh giác bây giờ lúc rảnh rỗi đều tự mình dạy dỗ ngột chân mặc dù làm nàng ta đau đầu cực kỳ nhưng ít nhất cũng có chút hiệu quả nếu không nàng ta cũng thật không dám bỏ m ặ t con gái và đại hoàng tử ở cùng một chỗ nếu làm đau đại hoàng tử hoàng thượng đau lòng con nào còn chưa rõ nhưng người thua thiệt đương nhiên là con gái của mình rồi bây giờ nghe hi p h i nói lại đụng tới chỗ ngứa của quý v i hi phi cũng có con đương nhiên biết rõ nuôi dưỡng trẻ con không dễ có chuyện của con trẻ làm câu nói hai người cũng thật sự lễ nghi dễ dàng nói chuyện hòa thuận thật khiến cho mọi người kinh ngạc ai bảo quý phi không hợp với hi phi chứ quý phi tỳ t ị nói rất đúng b ê n gì cùng hiên của muội bị đại hoàng tử quấy phá cả ngày lúc nào cũng như trong tình trạng báo động cả đoàn người đi theo nó thu a dọn giải quyết cài đóng việc lúc chưa biết đi thì m o n g ngóng con biết đi giờ con biết đi rồi thì thật sự l ạ nhức đầu từ cẩm nhớ tới mỗi ngày trần đức an dẫn theo một đám tiểu thái giám hấp tấp đi theo sau con trai chật vật thu thập cũng chỉ có thể cười cười làm con trai hoàng đế chính là tốt lật tung trời cũng có người xử lý cho ngươi làm sao giống như nàng trước đây nếu dám phá phách như thế thì đã sớm ăn r ồ i có cha mẹ l ê n mong rồi khi đó người lớn trong nhà đều phải đi làm làm gì c ó thời gian chơi đùa với con nít chứ bây giờ ngươi mới mệt đó thôi đợi đến khi đại hoàng tử l ớ n bằng ngọc trân bây giờ ngươi càng nhức đầu hơn nữa mỗi ngày sẽ túm ngươi hỏi vì sao thế này vì sao thế kia nếu ngươi không trả lời được nó còn khinh bỉ ngươi không biết gì nghĩ xem bản cung đến bây giờ còn phải cầm sách vở thức điềm khổ đọc nói ra thì bị người khác cười méo miệng nhưng có cách nào khác chứ quý vị thở dài con gái nàng ta tính tình không tốt c ò n đặc biệt thích hỏi vì sao ở tuổi đó cũng không thể mời sư phụ tới dạy bé cung nhân trong cung thì chẳng mấy người được đọc sách nàng ta đ ị n h phải đích thân ra trận bao nhiêu năm không thức đêm đọc sách như vậy giờ h a i mắt cũng thâm quần hết cả rồi ngọc trần công chúa thật sự là đứa bé hàm học hỏi tương lai c ô n g khóa sẽ rất giỏi giờ quý vị tỉ tỉ chịu oán hận chốc lát tương lai ra tài nữ thì sẽ được vinh quang rồi mai phi cười đáp lời trong lòng rất hâm mộ năm đó nàng ta cũng được hoàng hậu nương nương tiến cử kỳ thật cũng có nhận rủng nhưng b ụ n g chịu thua kém không thể mang thai một đứa bé g i ờ t u ổ i đ ã lớn trong cung này tần phi nhỏ tuổi còn rất nhiều đừng nói chi còn có hi phi giữ hoàng thượng không buông tay chỉ sợ cuộc đời này cũng không có duyên phận với con cái hiền phi cũng cười gật đầu rồi nói đúng vậy đấy điều nói con cái là nợ nần nhưng mệt mỏi chăm sóc n u i dưỡng con gái cũng là niềm vui đừng thấy bên ngoài quý vị tỉ tỉ oán hận như vậy trong lòng l ạ i vui mừng nở hoa đấy đúng vậy lần trước thần thiếp đi trù nhà cung công chúa ngọc trân đánh vỡ chén trà ngọc nương nương thích nhất cũng không thấy nương nương trách cứ gì chỉ lo lắng công chúa bị đứt tai hay không thấy rõ tấm lòng hiền từ của người mẹ trong thiên hạ đều giống nhau nghĩ xem chúng ta trước đây trong nhà cũng không phải được yêu thương dừa chuộn như vậy sao khúc phi nắm khang cười nhẹ khóe mắt lướt qua hi phi cố ý lạnh nhạt bỏ qua một bên đằng trước một đám phi tử nói cười vui vẻ các phi tần có vị phần thấp phía sau ngồi xa xem náo nhiệt hôm nay sở trường lam không xuất hiện nói hoàng h ậ u nương nương đã cố ý sai người mang thức ăn phong phú sang cho nàng ai nấy đều nói hoàng h ậ u nương nương thường xót tỉ mụi như tay chân lúc này cũng còn nhớ tới s ở quý nhân đó ngồi bên cạnh kiều linh di là vương t ì n h uẩn hai người bọn họ vị phần một người là từ ngũ phẩm một là chính l ộ t phẩm vừa vặn kề bên vương t ì n h uẩn nhìn gương mặt g h y gò của kiều tiểu nghi trong lòng cũng biết so lý do nhưng lại không biết phải nói gì hai người không thể cứ ngồi không như vậy người khác nhìn vào lại tưởng không hòa hợp chị có thể vắt óc nghĩ đề tài n g à y đằng trước các vị nương nương nói cười vui vẻ nàng ta liền thuận cơ hội nói nói đến thì kiều tỷ tỷ lại hòa hợp với công chúa ngọc trân chúng ta lại rất hâm mộ đấy kiều tiểu nghi nghe vương tên h ẩ n nói chuyện với mình nghiêng đầu nhìn nàng ta trên mặt hiện lên nụ cười nhu hòa đ ề u đ ầ chuyện trước đây rồi bây giờ công chúa gặp ta chưa chắc còn nhớ nữa mấy ngày này xảy ra quá nhiều chuyện quý phi quản công chúa ngọc trân không cho ra khỏi t r ờ i nhà cung người khác muốn đi vào cũng không dễ kiều linh di nói như vậy vương tình uẩn đương nhiên cũng hiểu được chớp chớp mắt rồi nói cũng tốt hơn so với chúng ta công chúa ngọc trân có nhìn thấy chúng ta cũng chẳng biết là ai kìa tần phi có con thật là khiến người ta hâm mộ nếu như có một ngày chính mình có thể có con thì tốt biết mấy ít nhất cũng có thể n ấ u nhiệt không tới mức trồng trẻo n h ư lạnh lùng như bây giờ đợi đến khi công chúa lớn hơn một chút có thể ra ngoài đi lại dĩ nhiên sẽ biết hết thôi cũng chẳng hơn kém nhau gì nữa khác này kiều đinh di nói vậy cũng chưa chắc lý uẩn tú đột nhiên nói nhìn vẻ mặt hai người k h o e môi hơi nhét nghe nói tính tình ngọc trân công chúa cũng không phải là người nào cũng có thể t h â n cận chúng ta chưa chắc có phút khí này lời này là thật sự nói ngọc trân công chúa tính khí không tốt hay là âm thầm nhắc nhở chuyện công chúa ngọc trân chồng giận hoàng thượng trong cung cũng không có gì là bí mật mãi mãi mặc dù trường nhà cung che giấu giỏi nhưng thời gian dài cũng có chút lời đồn vương tịnh ẩ n vội vàng cười nói hôm nay sao hoàng hậu nương nương còn chưa đi ra sắp tới giờ rồi bành minh pi h ngồi nơi đó nghe các nàng n g ư i một lời ta một tiếng chỉ lắng nghe mà không nói chữ nào trong lời nói của mọi người đều c h ứ a kim nói sai một câu nếu đến t a i quý phi nương nương các nàng còn có người trong nhà làm chỗ giữa chứ nàng ta thì không có xài thế mạnh mẽ như vậy rất nhanh chóng hoàng hậu liền một tay dắt đại hoàng tử một tay dắt công chúa ngọc trân đi ra ngoài hai đứa bé đi ra thấy mẫu phi của mình bèn chạy tới hoàng hậu mỉm cười ngồi trên ngai phượng mọi người đứng dậy chào nhau sau đó từng người lại ngồi xuống công chúa ngọc trân ngồi trong lòng quý vi còn dò xét nhìn dục thánh làm mật quỷ triều chọc bé dục thánh chớp chớp m ắ t mấy cái nhìn bé lại nhìn nhìn sau đó nghiêng đầu nhào vào trong lòng mẫu vi của mình từ cảm cười vỗ vỗ lưng con trai hơi mỉm i cười với ngọc trân tiểu cô nương run g rẩy trông nháy mắt đi nghiêng đầu qua chỗ khác quý phi vừa thấy sắc m ặ t khe biến hít sau một hơi cười cười với tự cảm vẫn là quá tình nghịch hi phi mùi mùi đừng để ý trẻ con đều như vậy cả quý phi không cần phải lo lắng tự cảm cũng vội v ậ y nói trong lòng lại nghĩ tới tính tình đứa bé này kém xa so với mẫu phi của nó nhưng cũng đúng thôi nó mới bao nhiêu tuổi tâm trí cũng không thành thục đương nhiên là không thể làm giống như người lớn trong nụ cười có chứa đào kiếm bén nhọn được thật sự là tính cách ngọc trân như vậy quý phi lại không nhẫn tâm dạy dỗ bé tương lai không biết sẽ gây bao nhiêu tai họa nghĩ tới đây trước đó còn có lòng để con trai chơi với ngọc trân giây phút đó còn nhiều dập tắt vẫn là tự mình sinh thêm một đứa chơi với con trai là tốt nhất mọi người chúc phúc hoàng hậu những lời các tường quay năm mới nhiều sức khỏe hạnh phúc trong đầy điện tiếng chút tụng ầm ỹ thật là một bức tranh hậu phi h o à n g hỉ vào lúc đó tiêu kỳ đến nghe người bên ngoài hô vang mọi người cùng nhau đứng dậy nên g đón hoàng hậu nương nương bước xuống ghế phượng dẫn đầu phía trước nên g đón thánh giá tiêu kỳ sẽ bước đi vào giơ tay đấu hoàng hậu dậy nhìn vòng quanh mọi người dừng lại trên người tự cảm một chút liền nói các vị ái phì hãy bình thân sau đó dẫn theo hoàng hậu từng bước từng bước đi lên ghế trên hai người cùng ngồi xuống chỗ của mình tự cảm ôm con trai trở về vị trí cũ quý phi cùng bé ngọc trân công chúa ngồi trở lại hai người ánh mắt gặp nhau cùng cười một tiếng dục thánh đã có thói quen thân cận với hoàng đế lúc này thấy hắn ngồi bên trên đứa bé còn chưa biết phân bị trường hợp cũng không biết khi nào là được làm chuyện gì d ễ dụi đồi xuống trong lòng m ẫ u phi như thường lệ từng bước chân ngắn chạy tới phía đó t r o n g miệng kêu đ ê n một câu mà vạn năm không thay đổi phụ hoàng bé con bây giờ có thể gọi rất n g a n ngắn không còn dừng lại ở từng chữ từng chữ nữa ngọc trân ngồi bên cạnh mẫu phi của mình nhìn dục thánh đi từng bước h o à n khoái tới chỗ phụ hoàng nhìn nam nhân ngồi trên ghế rồng vừa quen thuộc lại xa lạ vừa muốn thần cận lại có phần kháng cự nhìn hắn bước xuống bậc thang bế dục thánh giờ tiểu tử lên cao bé cũng muốn được bé như vậy nhưng lại không dám đi qua đó chỉ có thể nắm lấy tay áo mẫu phi thật chặt xấu gương mặt nhỏ nhắn vào trong lòng mẫu phi của mình quý phi phát xác được động tác của con gái cúi đầu nhìn bé một cái giơ tay vỗ vỗ lưng con gái ánh mắt không tự chủ được nhìn về phía đại hoàng tử đang được hoàng thượng ôm vào trong lòng giây phút ấy cảm xúc trong lòng quý phi cũng rung động khó tả cánh tay ôm con gái cũng hơi siết lại một chút nhưng ngoài mặt vẫn phải lộ ra nụ cười tươi tắn thông dong khoan dung đối mặt với hết thảy thậm chí nàng ta không muốn nhìn nét mặt của hi phi ngồi phía đối diện nàng ta biết rõ hi phi nhất định cười rất vui vẻ con trai của mình có thể được hoàng thượng coi trọng yêu thích như vậy là mổ thân làm sao mất hứng được chứ thế giới của trẻ con rất đơn giản có lúc rất phức tạp ngọc trân tuổi không lớn nhưng cũng biết phụ hoàng không phải là người có thể đơn giản nhìn thấy không phải có thể đơn giản làm nũng không phải là người có thể tùy ý thân cận được nhưng khi nhìn đầy đệ, đệ có thể gần gũi với phụ hoàng như vậy bé cũng rất hâm mộ cũng rất ghen tị nếu như người được ôm là bé thì tốt quá hoàng hậu nhìn đại hoàng tử ngồi trên đùi hoàng đế liền lấy mức quà quả trêu bé tiểu tử biết rõ nàng trêu chọc mình g i ờ t a i muốn một lần không được liền không chịu bị lừa nữa hoàng hậu nhìn ánh mắt trong veo của bé nhìn mình cười tươi tắn lộ ra một cái răng trắng thật sự cảm thấy trong lòng vui vẻ không thể tả được đứa bé này thật thông minh biết rõ thần thiếp trìu chọc nó mà nhất định không chịu lại bị lùi nữa hoàng hậu không đưa mức q u a quả cho đại hoàng tử mà đổi lại một miếng bánh mềm bẻ ra một mẩu nhỏ đưa lên miệng đại hoàng tử dục thánh nhìn hoàng hậu một cái mở miệng nhanh chóng cắn lấy tiều kỳ nhìn buồn cười nhìn con trai để nhớ tới con gái ánh mắt vừa nhìn sang chỗ quý vi thì lại thấy ngọc trân đang ngó sang bên này hắn muốn vẫy tay gọi bé ai biết ngọc trân vừa nghiêng đầu giấu mặt vào trong lòng quý vi tay hoàng đế lúng túng g i ờ giữa không trung sau đó nắm tay đưa lên môi giả vờ ho kha một tiếng hoàng hậu nhìn thấy c ả n h đó cũng vờ như không thấy c h ỉ để ý cúi đầu trêu chọc đại hoàng tử quý vị thấy con gái bỏ qua cơ hội tốt như vậy thì trong lòng t ứ c lắm vậy mà trên mặt vẫn phải cười tươi biết rõ chỉ sợ con gái lại làm hoàng thượng không vui đứa bé này kể từ lần trước thì giống như bị vặn gân vậy luôn đối nghịch với phụ hoàng làm cho nàng ta càng ngày càng đau đầu dùng mọi cách dạy bé ở trước mặt thì ngoan ngoãn nghe lời q u a y đầu lại đã quên toàn bộ vẫn làm theo ý mình như trước nàng ta nghĩ bao nhiêu tính cách nhẫn nhịn của nàng ta đều áp dụng lên người con gái hết từ cảm và hoàng hậu giống nhau đều như không nhìn thấy c ả n h đó toàn bộ tần phi bên trong cũng hơi cúi đầu còn trong lòng suy nghĩ thế nào thì tùy bản thân mỗi người biết người thông minh đều nhìn thấy hoàng thượng cũng không phải là không thân cận với công chúa ngọc trân chỉ là công chúa điện hạ hình như đang giận dỗi nhìn quý phi cười còn khó hơn là khóc chỉ có thể trơ mắt nhìn con trai hi phi ngồi trên cao trong lòng hoàng đế từ vị này hẳn không dễ chịu chút nào đúng lúc ấy hoàng hậu tuyên bố khai tiệc cuối cùng khỏi lấp đi bầu không khí lúng túng này kiều linh di ngồi sửa đám tần phi nhìn nam nhân ngồi trên ghế rồng b a nhiêu tươi cười đều dành cho đại hoàng tử ngồi trên đùi mình không biết đại hoàng tử nói gì đó hoàng thượng cười tới cong cả mắt lại nhìn về phía hi phi quy củ ngồi ở vị trí của mình nữ nhân này vĩnh viễn là d á n g vẻ đó cho tới bây giờ ở trước mặt mọi người không bao giờ có hành vi vượt khuôn phép xử khuôn phép quỳ cũ nhưng âm thầm buộc hoàng thượng g á c c a o cho dù hôm nay tự mình không làm náo động nhưng lại để con trai thu hết sự chú ý của hoàng thượng chiều này thật sự là hay so với quý phi lợi hại hơn rất nhiều quý phi nhìn khí thế mạnh mẽ lòng sủng sâu kỳ thật đều là giả tạo bây giờ tàu quốc c ô n g phủ bị hoàng thượng kiên kỵ người nhà quý phi không biết rõ thu liễm lại còn dám lén lút cấu kết bốn phía chống lại hoàng mệnh những ngày tháng tốt lành của quý phi cũng sẽ bị người nhà từ từ kéo xuống nhìn công chúa ngọc trân không dám tiến tới xem nụ cười giả tạo của quý phi cho dù là ngồi ở vị trí quý phi cho dù là người ngồi ở gần hoàng đế nhất trừ hoàng hậu thì có lợi ích gì chứ điều không sánh được với người đang cúi đầu cười nhẹ là hi phi đó cùng là sinh con n h ư n là kết quả lại là hai tầng lửa và băng như vậy kiều đinh di thật sự là nghĩ không ra được rốt cuộc hoàng thượng vừa ý hi phi ở điểm nào đẹp sao trong cung này không thiếu mỹ nhân không nói quý phi dung mạo kinh thành ngay cả mấy t ầ n phi mới tiến cung cũng không hề kém so với hi phi đó tính tình tốt sao vốn kiều linh di cũng cảm thấy có khả năng này nhưng ngày đó nhìn hoàng thượng đuổi theo hi phi trong lòng nàng ta liền biết hi phi kia cơ bản không phải là ôm nhu hiền h ò a như vẻ ngoài tính cách tất nhiên không hề hiền lành g i a thế không mạnh mẽ bị tô gia khúc châu t r ụ t xuất khỏi gia tộc đã sớm không thể đứng trong từ đường tô gia nếu không phải cha vợ quỳnh có chút tài năng được hoàng thượng trọng dụng thì người có gia tộc như vậy chính là ít được để ý nhất không có càng cờ nhất mọi thứ không phải là tốt nhất nhưng lại cứ thế lọt vào mắt xanh của biểu ca kiều linh di c h ạ m rãi chuyện ánh mắt cúi đầu bưng ly rượu nhỏ khẽ nhấp một n g ậ m nhớ tới lời cô cô nói trong cung này ai cũng phải nhẫn nhịn nhìn không được sẽ yên tĩnh lại muốn chết không muốn chờ chết hay không nhịn mãi một ngày nào đó có ngày xuân về hoa nở cô cô nàng ta chính là ví dụ tốt nhất nhẫn nhịn chờ chính là nửa đời người kiểu đinh di nuốt ngụm rượu xuống nàng ta chưa từng nghĩ tới có một ngày sau khi tiến cung nàng ta sẽ phải đi theo con đường cũ của cô cô nàng ta vẫn cho là mình có số mệnh tốt hơn cô cô sau khi tiến cung không dám nói một bước lên may nhưng dựa vào tình cảm bao năm xưa chỉ cần làm gì chắc đó trong hậu cung này sẽ không có người nào có thể sánh được với nàng nàng ta sẽ không phải nhẫn nhịn như cô cô nhưng bây giờ thì sao chứ trên khuôn mặt khô khan của kiều linh di lộ ra nụ cười đẹp nhất có quan hệ gì chứ trầm sông đổ về một biển mà thôi vòng quanh một vòng lớn lại trở về điểm xuất phát chẳng qua l ạ bắt đầu lại nàng ta còn trẻ còn có thời gian chỉ cần giữ lòng trầm tĩnh lẳng lặng chờ đợi thời cơ là được rồi tự cảm ngẫu nhiên nghiêng đầu trong lúc vô tình l i n h ì n thấy vẻ tươi cười đó của kiều linh di trong lòng thoáng run g rẩy nhìn nàng ta vợ vương tình uẩn cười nói thật vui vẻ lại thấy lý uẩn tú bên cạnh cũng sắp lại một chỗ nàng chậm rãi quay đầu những người này lại dần dần tụi lại một chỗ sao lý uẩn tú vốn là người lãnh diễm tự ngạo bây giờ cũng không chịu được bắt đầu kéo bè kết đoàn rồi khỏe mắt lại lướt qua mọi người lại nhìn thấy bành minh vi cúi đầu không nói ngồi một bên nàng biết rõ trước mắt phụ thân của bành minh vi là nhân tài tiêu kỳ có thể sử dụng chỉ cần phụ thân nàng ta không phạm nguyên tắc hành động sai lầm bành gia chỉ biết nàng ta càng ngày lên cao trong cung này người có thể ở lại sống sót không một ai là người đơn giản tự cảm nghĩ tới thai nhi trong bụng mình không biết lần này có thể thuận lợi trôi chảy đến khi sinh như lần trước trong lòng nàng cũng không dám bảo đảm dù sao bây giờ đã có một đứa con trai phản chiếu cố người hầu hạ bên cạnh tăng gấp đôi vì cùng h i ê n lại mở rộng người hầu hạ bên cạnh nàng nhiều thì cơ hội người khác có thể hạ thủ cũng càng nhiều giữa c ù g điện tráng lệ từ cảm n g ồ i ở chỗ này chị cảm thấy có hơi lạnh từ bàn chân dâng lên lan tràn n g à y tới đó đột nhiên nhìn về phía t i ê u kỳ chị thấy hắn đang cầm đ ũ i cho con trai ăn tiểu tử ăn một miếng miệng dính đầy dầu trước mặt bài mọc chiếc c h é n dành riêng m u ố t canh cho bé cả người tự cẩm mới vừa rét lạnh cũng thả lỏng đôi chút ngay lúc đó tiêu kỳ đột nhiên ngẩng đầu hai người ánh mắt lập tức gặp nhau tự cẩm liền cười đây chính là thần giao cách cảm sao tiêu kỳ không biết rõ tự cẩm đ a n g cười cái gì cố gắng nghiêm mặt thu hồi ánh mắt kết quả bị con trai hông một miệng đầy dầu bóng loáng hắn chỉ thất thần một chút thì đã bị như vậy rồi quảng trường an vừa thấy vội vàng đưa khăn ước tới trong tay còn cầm thêm một cái hành động thuần thục nghiệp vụ tinh thông thấy rõ là bình thường rất thường xuyên hay làm như vậy t i ê u kỳ cực kỳ lạnh nhạt lo miệng phất tài cho quảng trường an lui ra ngoài tiểu tử chọc họa hoàn toàn không biết gì không đúng nhè miệng không răng cười khoan khoái năm nay chuẩn bị ca múa đều do thường hỷ cung chuẩn bị toàn bộ những bài ca múa mới toàn nhạc vui vẻ chúc mừng kiểu múa tuyệt đẹp nhất vũ cơ đang xoay tròn eo mãnh như liễu không cần nói nam nhân ngay c â nữ nhân đều nhìn không c h ớ mắt năm đó quý vị nương nương có điệu múa h u ỳ n thành bây giờ nghĩ lại thật sự là kinh diễm tuyệt thế khó có người sánh kịp hiền phi đột nhiên mở miệng nói từ cảm biết lại nói cho chính mình nghe dòng điều đó muốn đ ó n tranh thủ tình cảm cũng không sai hiền phi muốn làm gì chứ tự cảm nghe vậy liên tỏ ra kinh ngạc nhìn hiền phi rồi nói hiền phi tỵ tỵ nói là thật sao đáng tiếc bản cung không có phúc phần năm đó không được nhìn thấy tình h cảnh như vậy n g h i đến nhất định là khiến người ta kinh diễm đã sớm nghe tiếng quý phi tỵ tỵ đa tài đa nghệ không giống ta n g ồ dốt thuốc ngựa khó theo kịp chỉ có thể ngồi chỗ này xem thôi điều nói người lên đài một phút bàn luyện dưới đài mười năm thật là hâm mộ quá đi những lời hiền phi định nói tiếp đều nuốt trở lại chỉ cần hiền phi có ý định muốn trò sức nàng ta cũng có thể bắt lấy để nổi lửa nhưng chẳng ngờ hi ề n phi liền cứ thoải mái thừa nhận mình không bằng quý phi khiến người ta vô pháp mà ra tay cười nhạt một tiếng hiền phi liền nói hi ề n phi mười mũi nói rất đúng không phải ai cũng có thể có bản lĩnh như quý phi hiền phi t ỷ t ỷ cũng quá k i ê m tốn trong cùng này t ỷ t ỷ chỉ đứng sau quý phi nương nương không biết bao nhiêu người hâm mộ hiền phi t ỷ t ỷ nếu người khác nghe t ỷ t ỷ nói như vậy thật đúng là mặc cảm rồi tự cảm mỉm cười rồi nói muốn châm n g ồ i ly sáng ngồi xem nói nhẹ ệ sao nên nhất định không phối hợp lẽ nào thừa nhận mình không bằng người khác thì thật sự khó khăn tới vậy sao chứ lời của hiền phi kỳ thật cũng không sai nếu là người khác sẽ không chịu được người khác đè lên đầu đừng nói chi nàng có con trai lại còn là s ủ n g phi bị s ủ n g phi trước đây đè xuống làm sao mà chịu được chứ sắc mặt hiền phi hơi cứng lại một chút nhìn tự cảm nhưng trong lòng khá cảnh giác cố làm ra vẻ lạnh nhạt cười một tiếng bản cung chẳng qua là bên ngoài thôi có gì đáng nói con người sống thì phải biết được vị trí của mình người nói có đúng hay không Hi Phi mùi mùi vị trí nào mới là của mình chứ hi phi không hiểu rốt cuộc hiền phi muốn nói gì nàng ta nhìn một cái cùng cười theo sau đó mới nói mùi tiến cùng mấy năm nay chưa bao giờ thấy hiền phi tỉ tỉ tranh chấp với ai thật l à khiến người ta bội phục không giống như m u i ngồi trung cung mình cũng có tai họa từ trên trời rơi xuống p h ú c khí của tỉ tỉ cũng không phải ai cũng có thể có nụ cười hiền phi cứng đờ hi phi là có ý gì chứ mùi mùi thanh cao như vậy hoàng hậu nương nương đ ể thay mũi đổi sạch an q u ố c bây giờ không phải là vận đen đã qua sao hiền phi cười huống chi nhà ai cắm túc còn có hoàng thượng ở bên người cũng không thể nói như vậy dù sao nếu tỉ tỉ b ê người n v u an giáo họa dội lên người chỗ nước bẩn cho dù sau này có thể đổi sạch nhưng những oan ức lúc đó có thể quên sao mùi mùi nói như vậy rất có lý hiện phi khô c à n g cười một tiếng không nói thêm gì ánh mắt nhìn đ o à n ca mối trong sân tinh thần lại không tập trung lại nhìn một chút quý phi ngồi đối diện từ khi hoàng thượng kế vị tới bây giờ trong hậu cung này có không ít mỹ nhân nhưng là có thể liên tục tồn tại cũng chỉ có mấy vị trong điện này những cung tần mới tiến cung chẳng qua bao lâu một người đã ngã còn là mùi mùi của hoàng hậu nương nương chuyện này cũng vì hi phi h i phi yên lặng sở t r ừ n g lam ngã xuống nhưng hoàng hậu nương nương lại còn thân mật với hi phi hơn so với lúc trước lẽ nào trong lòng hoàng hậu hi phi còn thân thiết hơn so với tỷ mụi nhà mình hay là nói trong đó có gì bí mật mà người khác không biết rõ chuyện này không cần nói tới người khác ngay cả nếu đặt trên người mình hiền phi nàng ta chưa hẳn có thể làm được như hoàng hậu còn hi phi sao người lúc trước bị quý phi đạp xuống vũng bùng ai có thể nghĩ tới sẽ có hôm nay ngay cả quý phi còn phải lùi một bước lúc trước quý phi là người được s ủ n g ái nhất trong hậu cung này nhưng bây giờ hi phi lại còn thịnh sủng hơn so với quý phi quả thật chính là đọc báo hoàng thượng đọc s ủ n g hậu cung này rồi nhưng ngay cả như vậy hoàng hậu cũng làm như không thấy cung quy đâu trước kia l u ô n mồm nói quy cũ bây giờ nhắc cũng không nhắc tới thấy rõ quy cũ củ này của mỗi người mỗi khác lúc trước khi quý phi được sùng ái hoàng hậu cũng không ít lần lấy cung quy ra dạy dỗ nghĩ tới trước đây trong lòng hiền phi cũng hơi bực bội rất nhiều việc nàng ta cũng không phải là không muốn thấy lại được ca ca của nàng bây giờ là thủ hạ của tướng quân một hoàng sâu làm phói tướng đã nhiều năm rồi lần trước cũng xuất binh tiêu diệt hải tặc nhưng tất cả danh tiếng đều bị ca ca của hi phi cướp đoạt hết trở về liền được phong trấn quốc trung úy mà ca ca của nàng lại không có chút đồng tỉnh nào nhớ tới tin tức trong nhà đua tới trong lòng hiền phi cũng bực bội bây giờ hoàng thượng cũng không tới cùng của ai khác làm sao mà thổi gió bên gối thổi như thế nào thổi cho ai nghe chứ trong nhà không biết rõ khó khăn gian nan của các nàng trong cung chị biết đòi hỏi làm gì có số mình tốt như hi phi không cần thỉnh cầu hoàng thượng cũng mang bao nhiêu thứ tốt đến bên nàng vì cùng hiên mở rộng cung diện tích lớn gần gấp đôi trong hậu cung này trừ cung của thái hậu và tấm cung của hoàng hậu còn cung điện của ai có thể sánh được với di cung hiên ngay cả trường nhạc cung của quý phi cũng chỉ dám nói là ngang ngửa nhưng quý phi là vị phần gì hi phi là vị phần gì chứ điều khác nhau duy nhất là quý phi sinh công chúa hi phi sinh hoàng tử t ừ cảm cảm thấy hiền phi hơi kỳ lạ nhưng nàng cũng không có nhiều tinh lực chú ý hiền phi nói thì nói hiền phi cũng là người của hoàng hậu lúc trước đi theo hoàng hậu không hiếm lần gây khó dễ cho quý phi bây giờ l ạ nói lời năn đỡ quý phi chẳng lẽ có khúc mắt với hoàng hậu sao chứ đây cũng không phải là chuyện nàng có thể quản tự cảm giữ vững tinh thần xem ca múa phàm lời chuyện có liên quan tới hoàng hậu nàng đ ề u hạ quyết tâm mà kệ không hỏi tới mặc dù dựa vào túi h đ o ạ n của hoàng hậu nương nương không cần người khác lo lắng chẳng may nếu lỡ mình hỗ trợ lại khiến hoàng hậu sinh đ ồ n g hoài nghi thì càng không tốt bây giờ quan hệ ố i ữ a nàng và hoàng hậu nhận rất hòa hợp là vì hai người có cùng chung lợi ích hơn nữa bản thân mình từ trước tới nay chưa từng có lòng ngấp nghé hậu vị do đó mới có thể làm hoàng hậu an tâm như vậy bây giờ mình độc chiếm t h à n h s ủ n g trong bụng lại sắp c ó thêm một đứa con đại hoàng tử cũng gần một tuổi rưỡi mấy tháng nữa bụng mình sẽ lớn càng phải cần hoàng hậu hỗ trợ hơn trước người sao m ặ kệ là khi nào cũng phải tự mình biết mình ở nơi nào nếu không hôm nay hoàng hậu cũng không tha cho nàng trước có thái hậu quý phi sau có kiều đinh di là một đám tần phi chờ đợi nếu lại trở mặt với hoàng hậu mặc dù có tiêu kỳ che chở n h n ở trong hậu cung cũng từng bước gian a n rồi nghĩ tới đó tự cảm lại cười đúng vậy kỳ thật nàng thật sự không có hứng thú với vị trí đó đó chính là mục tiêu mà ai ngồi lên đều cảm giác rõ ràng t h ấ y nào trong đầy điện lại náo nhiệt từ cảm từ trong suy nghĩ phục hồi tinh thần lại liền nhìn thấy trong điện có công nhân đặt bàn lên đúng lúc m à y phiên nghiêng đầu nhìn nàng rồi nói hi p h i muội muội có muốn đi lên tham gia náo nhiệt hay không thì ra đến giờ trình diễn tại nghệ của các c u n g phi mới tiến cung rồi mai p h i tỵ tỵ đừng cười m u i mùi Mụ chị giỏi ăn ngoài ra không biết gì cả tự cảm k h e mỉm cười nếu chưa mang thai thì cũng có thể đi lên vui đùa một chút nhưng bây giờ nàng cũng không có ý định gây náo động đối với nàng mà nói không có gì quan trọng hơn so với an toàn của đứa bé trong bụng nghe nói mai p h i tỵ tỵ đa tài đa nghệ vừa vặn khiến bọn m u i được mở mang tầm mắt rồi ta chỉ là cuộc xương già làm sao s o được với những người tuổi trẻ ngồi chỗ này uống một chút rượu xem n ấ u nhiệt thì tốt rồi mai phi câu môi nhướn mài sau trong ánh mắt mang theo tia mai mỉa không dễ dàng phát xác dựa theo đời sau nói mấy cung tần mới tiến cung đều là thịt tươi những người tiến cung sớm đều là thịt khô già lão cần gì đi lên để người khác so sánh lại mất cả thể diện lời nói của mai phi nghe có vẻ khôi hài rốt cuộc là không cam lòng mai phi tỉ tỉ nói rất đúng m ù i cũng chỉ thích xem n ấ u nhiệt nên sẽ không đi lên tham gia tự cảm mím môi cười một tiếng nhìn trong điện đặt lên một cây đàn cổ trên bàn bên cạnh đại đầy đủ mọi thứ nghiền mật bút giấy rất phù hợp l à càng tăng thêm kích thích thị g i á c của người xem vườn tình ủ ẩ n cầm đàn lý ủ ẩ n tú vẽ tranh tiếng đàn yển chuyển rung động lòng người nét v ẽ tinh xảo phong thái lịch sự tao nhã hàng người này phối hợp nhịp nhàng không chê vào đâu được vồ bày ra phong thái lịch sự tao nhã của quý nữ t h ấ y r a được giáo dưỡng từ nhỏ ý vị này thật sự l à tự cảm không thể so sánh được khí chất này phải được hung đúc từ nhỏ thành suy nghĩ trong đầu thói quen hàng ngày ăn vào xương tủy nàng sao là cô gái được học hành cắp tóc ở xã hội hiện đại lý luận giỏi giang đấu tranh anh dũng thì c ò n luyện được chứ bảo nàng học theo phong thái nho nhã giữ tình cảm thanh cao như danh sĩ thì quả thật làm khó nàng rồi hoàn cảnh lớn lên khác nhau không thể nào thay đổi được trong một sớm một chiều cùng giống như nàng bây giờ vậy mặc dù đã quen với triều đại thời nay nhưng trong xương cốt vẫn là nàng tiếng n à n kết thúc b ú v ẽ cũng thu vừa mở ra xem là một bức tranh vẽ sông núi mỹ lệ khi thấy hào hùng kết cấu tình diệu làm hai mắt người ta tỏ ráng không thể tưởng tượng được lý uẩn tú nhìn bề ngoài thì trong trẻo lạnh lùng thì ra cũng có hùng tâm tráng chí thật sự là người không thể nhìn vẻ ngoài biển không thể đo thấy đáy hoàng hậu khen đẹp từ cảm kín h đáo cười nhìn về phía tiêu kỳ nàng phải nghe xem hắn nói cái gì tiêu kỳ bé con trai ngồi trên cao chị cảm thấy có ánh mắt như kim châm rơi vào người hắn trong lòng nhất thời hơi buồn cười đây là có người lại không chịu nổi phát ghen rồi cố gắng kìm i nén buồn cười bày ra vẻ kiêu ngạo thận trọng gật gật đầu rồi nói nếu hoàng hậu thấy đẹp thì cũng không uốn công các nàng đã hao tâm tổn trí chuẩn bị bàn thưởng hoàng hậu cũng thưởng theo vừa cười vừa nói bức tranh sơn thủy của lý tài tử khá độc đáo đà nghệ của vương quý nhân cũng rất hay bình thường người khác không đ à n ra được cảm xúc của bài hát này thấy rõ mùi đã rất dụng tâm người trong đầy điện đều sững sờ người nào không biết các ngài làm vậy là vì muốn lấy lòng hoàng thượng kết quả theo lời hoàng thượng thì lại là lấy lòng hoàng hậu đây là ý gì chứ mai mà còn có hoàng hậu bình luận mấy lời cho hai người thấy diện nếu không thật sự là rất lúng túng lý uẩn tú và vương tên uẩn lên tiếng tạ ơ n hai người đều cố gắng giữ c h t mặt tươi cười lùi xuống tự cảm cố làm ra vẻ l ơ đãng thu hồi ánh mắt của mình trong lòng s ả n khoái biết bao nhiêu ở trước mặt nàng cầu sủng thật sự coi nàng là vật bài trí hay sao chứ may mắn tiêu kỳ cũng còn thông minh nếu không thật sự là phải buồn bực nửa ngày rồi từ ban đầu mai phi ở bên cạnh đã âm thầm quan sát hi phi nhìn ánh mắt nàng rơi lên người hoàng thượng xem vẻ mặt nàng đắc ý thu hồi ánh mắt mặc dù ánh mắt cặp đế phi này từ đầu tới cưới đều không nhìn nhau nhưng nàng ta đã có cảm giác kỳ quái bọn họ đ â y nói chuyện gì vậy nhất định là xuất hiện ảo giác hai người kia bắt đầu sau đó còn có người khác nhảy múa ca hát t r o n g đ ầ i điện lúc nào cũng náo nhiệt uống rượu gần say người hiến nghệ cũng gần hết đầu dục thánh bắt đầu gật lên gật xuống vẻ mặt không dìu được nữa t i ể u tử nằm trong lòng tiêu kỳ xoay qua xoay lại không yên tĩnh từ cảm nghiêng đầu nhìn thì biết bé đã cực kỳ mệt mỏi muốn quấy ngủ rồi nháy mắt phía khương cô cô khương cô cô gật gật đầu bước nhanh đến sau lưng hoàng thượng hạ giọng nói bẩm hoàng thượng nương nương kêu nô tỳ đưa đại hoàng tử trở về tiêu kỳ cúi đầu nhìn con trai gật gật đầu định đưa bé cho khương cô cô bế ai biết tiểu tử này đang nắm tay áo hắn cũng không buông tay thấy hắn muốn giao mình cho khương cô cô dứt khoát ôm lấy c ậ u hắn khương cô cô ngẩng người đứng đó trong lòng hơi nóng nảy người c ó điện đều đang nhìn tiêu kỳ vỗ n h ẹ nhẹ lưng con trai rồi nói con theo khương cô cô về trước đi chút nữa phụ hoàng sẽ trở về đứa bé cáu kỉnh sẽ không nghe lời khuyên cho dù lời đứa bé hiểu chuyện cũng có lúc tùy hứng dục thánh ít khi cáu giận lại nhất định không chịu buông tay hoàng hậu đứng bên cạnh cũng khuyên hai câu nhưng chẳng có tác dụng gì định nói thêm nữa thì tiểu xào hỏa kia đã sắp muốn khóc phụ hoàng đi cùng con dục thánh mếu máo nói bên tai phụ hoàng bé ngún ngoảy không chịu xuống vốn tiều kỳ còn muốn ở chỗ này đón dầu thừa đến giờ tí nghe con trai nức nở đầy nước mắt trong lòng thở dài hai mẹ con này đến đây chính là thử thách sự nhẫn nại của hắn có lẽ là vì lần trước sau khi tiêu kỳ và tự cảm giận dỗi hai cha con mấy ngày không gặp mặt kể từ sau đó dục thánh liền đặc biệt chú ý hành tung của cha bé mỗi ngày nhất định phải gặp mặt nhất là kể chuyện trước khi ngủ nhất định phải là cha kể mỗi ngày đều muốn bé một cái không bé không hạnh phúc bây giờ bé rất bộ u ngủ người kể chuyện làm sao mà không đi theo được chứ t i ể u tử rất không vui tự cảm ngồi bên kia biết rõ con trai lại muốn quấy rầy đành đứng dậy đi tới nếu không được nàng sẽ bế con về trước m ẫ u p h i về với con có được hay không tự cảm dụ dỗ con trai giơ t à i định b ế lấy bé t r ô n g n g à i như vậy đừng có quấy rối chứ nàng cũng có thể cảm giác được tất cả ánh mắt của mọi người trong đại điện đều rơi trên người nàng giống như bàn ủi nóng bỏng như đốt cháy người ta vậy không muốn dục thánh không buông tay ra tự cẩm ra m ặ t tiểu tử bướng bỉnh như gấu này cắn răng hạ giọng nói con có theo ta về hay không nhìn mổ phi tức giận như vậy tiểu tử cũng h o à i sợ lập tức nghiêng đầu trốn vào cổ phụ hoàng khó chịu ngột ngạt nói con muốn phụ hoàng đi cùng con muốn phụ hoàng bế con muốn nghe chuyện xưa mổ phi kể chuyện cho con nghe mổ phi bế con còn không được sao không được m ẫ u phì không phải là phụ hoàng đứa bé bình thường vốn nghe lời nhưng khi bướng bỉnh khóc lóc âm sầm lên cũng thật sự làm người ta đau đầu không chịu nổi lúc ấy tự c ả m rất tức không biết tiểu tử hôm nay bị làm sao lập tức nghiêm giọng nói con theo ta trở về nếu không m ẫ u phì sẽ tức giận đấy nàng tức giận với con làm cái gì chứ tư kỳ cảm thấy con trai mình bị ủy khuất không phải là cái chuyện xưa sao không phải là bế sao quay đầu nhìn hoàng hậu tiêu kỳ liền nói chỗ này giao cho hoàng hậu chút nữa trẫm sẽ quay về đón giao thừa cũng là đại sự không nên bỏ phường hoàng cung một bên không phong bị tố t xấu nàng vì ai chứ nhưng nàng có phải đi theo hay không tự cảm đang do dự tiêu kỳ đi hai bước thấy nàng không theo kịp liền cau mài còn đứng đó thất thần làm cái gì dạ tự cảm lại nhấc chân đi theo s a o đám người khương cư cô vội vàng cầm áo khoác t r ò n lên người tự cẩm t r ò n kín h từ đầu tới chân bên kia quảng trường an cũng mang người đem áo t r ò n tới cho hoàng đế một tay ôm con trai tùy hứng làm nũng vào trong ngực tay kia dắt tự cẩm đi thẳng ra ngoài điện mọi người sững sờ đứng dậy cung tiễn hoàng thượng lại cứ thế mà đi hay sao hoàng hậu cười nói với mọi người chúng ta c ù n g tiếp tục thôi đại hoàng tử quấy ngủ hoàng thượng ấy tử tình thầm đưa hoàng tử đi ngủ rồi sẽ quay trở lại lúc này mọi người mới thở phào nhè nhõm nghe vậy lại lên tinh thần vừa nãy hi phi cũng đi theo có lẽ là sẽ không quay trở lại đây chẳng phải là cơ hội tốt sao chứ một đường về di c ù g hiên trên đường g i ó rét lạnh thấu xương tự cảm khoác áo lông trong tay ôm lò sưởi vậy mà đến khi về t ớ i di c ù g hiên thì tay chân đã lạnh buốt tiêu kỳ bé dục thánh đã nhíu hai mắt mà vẫn đòi n g h e cái chuyện sang thiên địa từ cảm ở bên này cười áo khoác ngoài thay y phục thả tóc ra thay quần áo mềm mại thường ngày đặt chân lên lò sưởi ấm áp lúc ấy mới cảm thấy cả người thả lỏng r a một chút khương cô cô bưng chén canh gần tới nương nương trước uống chén canh rừng ấm áp x u i lạnh đi đã có lẽ trong bọn chủ tử lại có tiểu hoàng tử đương nhiên là không thể coi thường chút nào tự cảm không muốn uống liền nói đ ộ chén sữa nóng lại đây đi chuẩn bị thêm một chén cho hoàng thượng vẫn là uống chút sữa bên người thiện phòng có người chuyên môn nuôi bò lấy sữa không hề thiếu tự cảm mỗi ngày đều uống một chén với dục thánh khương cô cô b ắ trác dĩ bưng trà gừng ra ngoài cũng mang sữa nóng vào rất nhanh tự cảm bưng cháy nhỏ uống từng ngậm từng ngậm gần hết chén sữa mới thấy tiêu kỳ lại ra ngẩn đầu nhìn hắn rồi hỏi con đã ngủ rồi sao tiêu kỳ gật gật đầu vừa ngồi xuống cạnh t ư c ẩ m trong tay liền bị nhét vào một chén sữa hắn không thích uống s ữ a luôn cảm thấy có mùi tanh nhưng trời xá rét như vậy uống một chút ấm áp dạ dày cũng không từ chối bưng lên uống hai ba n g ậ m giờ hoàng thượng phải trở về phượng hoàng cung sao t ư c ẩ m hỏi tiêu kỳ ngẩng đầu nhìn canh giờ cách giờ tí còn hơn một canh giờ hay là người nghỉ ngơi một chút rồi hãy qua đó buổi tối tiêu kỳ cứ uống một chú t rượu đang cảm thấy hơi đau đào, liền cợt cợt đầu liền cực cực đầu về cười áo khoác ra đã để vậy nằm cũng không tiện chút n ữ a đi hoàng thượng mặc lại là được rồi tiêu kỳ lại cực cực đầu bình thường tự cảm không thích mặc áo choàng ngoài luôn nói làm người khó chịu dần dần hắn cũng nhiễm thói quen của nàng mặc máy y phục mềm mại đứng dậy để tự cảm cười áo khoác ngoài rồi ngả người dựa vào gói mềm cảm thấy xương cốt toàn thân đều được thả lỏng lại qua một năm rồi đây là năm thứ tư thiếp vào cung rồi tự cảm thở dài một cái nháy mắt đã hóa thành nhiều năm như vậy tự như là mới xuyên đến hôm qua ừ nhanh thật tiêu kỳ nhìn ra ngoài cửa sổ theo tự cảm nghiêng đầu liếc nhìn nàng một cái cười nói lúc trước nàng còn nhỏ xíu như vậy nói rồi khoai tay múi chân miêu tả dốc ván ngày xưa của nàng bây giờ chúng ta cũng đã có con rồi từ cảm cũng cười đúng vậy tuổi còn nhỏ tiến cùng nhiều thiếp cũng rất hiếm nhưng phải cảm tạ hoàng hậu nương nương nhìn xa trông rộng hoàng thượng nhìn thiếp bây giờ đâu có kém so với các cùng tần mới tiến cùng chứ tuổi không già hơn bọn họ l ạ có nhiều năm kinh nghiệm trong cung lời chán có lẽ là hồi tưởng lại thời gian hai người mới quen biết từ cảm bẻ tai rồi nói lúc đó thiếp cả ngài sợ hãi chỉ sợ không biết mình đã làm gì chụp sợ người lúc đó tính cách ngồi rất xấu rõ ràng là tính tình của nàng không tốt lại còn nói ta sao hình như mỗi ngày nàng đều mặt nặng mài nhẹ với ta cũng không biết làm sao lại dũng cảm như vậy hoàng thượng mới xấu tính tôi cảm không phục rốt cuộc là ai khó chịu chứ nói n à n g bậy bạ nhớ tới thật sự là không tin nổi khi đ ó làm sao lại chịu đựng được hoàng thượng xấu tính như vậy chứ rốt cuộc là ai trải đũa ai chứ một nháy mắt cũng đã qua nhiều năm như vậy quầy đầu lại tưởng như mới hôm qua thôi tiếp theo vài năm sau đó là qua cái vài năm lại vài năm nữa con trai dần lớn chúng ta dần dài đi rồi tự cảm hiếm khi cảm h o à i một hồi đến lúc đó người lại ghét thiếp m ặ t đầy nếp nhăn nữa nói rồi lại rẽ n g o ạ t luôn có thể lừa gạt tới đầy tài làm người ta vừa khóc vừa cười này ta sẽ không chê từ cảm nhìn vẻ nghiêm trang của hắn sau đó liền cười dựa vào trên vai hắn chị chỉ vào lòng bàn tay của hắn vậy thiếp tặng người một lễ vật năm mới có được hay không là lễ vật gì tiêu kỳ cười rất mong đợi xem nàng có thể tặng hắn cái gì lễ vật thiếp tặng h o à n g thượng là lễ vật trân quý nhất trên đời độc nhất vô nhị đấy tiêu kỳ cười ở đ â u vậy ở trong này tự cảm kéo tay tiêu kỳ đặt lên bụng mình có lẽ trong này có một em bé phải mấy ngày nữa mới có thể xác định nhưng thiếu có cảm giác c ò n đã ở chỗ này rồi tiêu kỳ sững sờ nhất thời chưa phục hồi tinh thần tay đặt lên bụng tự cảm cũng không dám dùng lực thật là lấy vật trân quý nhất là lấy vật tốt nhất đêm trừ tịch dưới ngàn v à n g ánh đèn bọn họ lại có thêm một đứa con huyết mạch tương liên giờ tai kéo tự cảm cẩn thận ôm vào trong ngực ta rất thích lễ vật này thiếp biết mà tự cảm dựa vào hắn nhìn vẻ mặt hắn tươi cười cảm thấy đứa con thật sự tồn tại tốt nhất trên đời sẽ gắn bó chặt chẽ hai người làm một gia đình càng thêm ấm áp đứa con chính là ràng buộc quan trọng nhất kết nối hai người ở cùng một chỗ sau khi cao hứng tiêu kỳ liền nghĩ tới truyền thái y lập tức khẩn trương nói với tự cảm nàng phải nói sớm chứ vậy thì không cần đi phượng hoàng cung ngoài c ả điềm có nơi nào không thoải mái hay không không sao mới có mấy ngày không cảm thấy khó chịu gì hoàng thượng cũng đừng lo lắng làm sao có thể không lo lắng tiêu kỳ l ờ m tự cảm một cái viện chính đại nhân chạy tới rất nhanh sau khi bắt mạch gương mặt cười thành một đóa hoa rồi nói hoàng thượng nương nương mặc dù mạch tượng còn chưa rõ ràng nhưng không phải là chuyện lớn nửa tháng nữa là có thể chẩn đoán chính xác tiêu kỳ cực kiện nghiêm túc thay đầu tiên của hi phi là do ông chăm sóc thay n h ư lần này trẫm cũng sẽ giao cho ông viện chính đại nhân lập tức nói vì thần nhất định tận tâm tận lực có thể không làm sao không thể nếu đã không thể chỉ có thể hết sức biểu lộ sự trung thành quảng trường an tự mình tới báo t i n cho hoàng hậu bên phượng hoàng cung hoàng đế không tới hi phi nương nương vừa mới trà ra lại có thai rồi trong nháy mắt phượng hoàng cung an t ĩ n h trở lại trên mặt hoàng hậu lộ ra nụ cười rực rỡ đây thật là đài hí sự hi phi vì hoàng thượng sinh con đàn cháu đóng hoàng thượng ở bên nàng cũng là hợp tình hợp lý mọi người đương nhiên là cùng hô lên chúc mừng quảng trường an k h ô n g người cung kính thì lễ đối với hoàng hậu rồi mới cáo lui đi ra ngoài hi phi lại mang thai thật đúng là đưa cho mọi người một lễ vật năm mới đầy kinh hỉ quý phi nhìn theo bóng lưng quảng trường an dần dần biến mất ở cửa đ ạ i điện hi phi đã sinh hạ một đứa con trai nếu t h a y nhi trong bụng lần này lại là hoàng tử thì trong hậu cung này ai còn có thể sánh vai với nàng chứ đời đến sau khi sinh xong còn được thang vị hoàng thượng sẽ phong nàng là cái gì phần tứ phi thì không thể thoát khỏi trên mặt ai nấy đều tươi cười nhưng nụ cười tươi tắn kia rốt cuộc có bao nhiêu phần thật lòng thì không biết được hi phi nương nương thật sự là người có vũ khí bành minh phi hà g i n g than nhẹ một tiếng kiều linh n i đứng bên cạnh nghe vậy nhìn nàng ta một cái định nói điều gì ánh mắt loe l ó rồi đậy thôi quay đầu nhìn về phía vườn tình ẩ n và lý uẩn tú hai người trên mặt cũng tươi cười vui vẻ kiều linh di không cần nghĩ cung biết các nàng đang suy nghĩ gì hi phi lại mang thai hoàng thượng đương nhiên sẽ không thể cứ ở di cụm hiên với nàng lúc hi phi mang thai lần đầu đúng lúc hoàng thượng đang bận rộn quốc sự không rảnh quan tâm hậu cung nên mới có thể có cơ hội chiếm tiện nghi như vậy còn bây giờ triều chính đã dần dần đi vào quỹ đạo hoàng thượng cũng không phải mất nhiều tâm sức để giải quyết trong tình hình này từ khi hi phi có thai tới lúc sinh sản cũng gần một năm hoàng thượng làm sao có thể s ố n g như lần trước được chứ không ai sẽ tin tưởng hết ngay cả kiều linh di mặc dù khinh bỉ những suy nghĩ kiểu này của người khác nhưng chính nàng ta cũng không nhìn được mà cân nhắc lợi hại hoàng thượng đang tuổi sung sức làm sao có thể ở bên người đã mang thai hi phi cả năm trời lần trước bởi vì quốc sự lần này tâm trạng của bao người đều thấp thỏm đêm ba m ư ơ sau thừa năm ấy thật đúng là làm người ta khó quên được hi phi quả nhiên là giỏi nhất tìm cơ hội xuất đầu lộ diện không chỉ đại hoàng tử biết chọn ngày giáng sinh đứa bé mới cũng biết tìm cơ hội đầu thai nhưng có quan hệ gì chứ tự cảm mang thai điều quan trọng nhất là ba tháng đầu mặc dù thấy y điều nói mà tượng còn chưa rõ ràng nhưng tiêu kỳ vẫn ra lệnh ngay tại chỗ không cho phép t ự cảm t ù y ý đi ra ngoài hoàng hậu giỏi nhất là quan sát hiểu lòng người một ý chỉ ban ra dặn dò hi phi dưỡng t h a i thật tốt trời giá rét đông lạnh không cần t ù y ý ra cửa lễ mừng năm mới mặc dù nhiều chuyện nhưng vẫn rất ưu tiên đối với phụ nữ có thai nàng c ứ dưỡng t h a i thật khỏe là được rồi tự c ả m s a y khương cô cô tự mình đi phượng hoàng cung tạ ơ n thay nàng lễ mừng năm mới có nhiều sự kiện thật đúng là làm cho nàng khá đau đầu bây giờ vừa vặn lấy cớ dưỡng thay né tránh tất cả đều vui vẻ t ì n hi h phi có thai ngày hôm sau liền truyền khắp trong ngoài triều người đến hỏi thăm trước cửa nhà tô gia xếp hàng đều tận đầu phố cha con tô hân vũ vẫn dựa theo l ệ cũ đóng cửa từ chối tiếp khách t ì n h này quá mức đột ngột hoàng đế bàn thưởng như nước chảy đưa vào tô phủ đó là vinh quang độc nhất vô nhị vào lễ năm mới tô gia thật sự trở thành chữa cát tường trên miệng bao nhiêu người hi phi may mắn thật lại mang long thai nếu lại sinh một hoàng tử nữa thì ba đời tô gia phú quý chạy không thoát cho dù sinh công chúa thì cũng là phú khí làm người ta hâm mộ ghen tị không thôi trong kinh đô này gia đình đưa con gái tiến g c ù n g không ít nhưng giống như tô xa cô nương may mắn phút khí như thế thì thật đúng là độc nhất vô nhị hơn nữa bây giờ cha con tô xa lại được hoàn g thượng trong dụng tô hưng vũ quản lý tuyệt h ộ quận cẩn thận chặt chẽ tiền bạc cuồn cuộn chảy vào kho vàng của hoàng đế tô thịnh dương nắm kiều đ ô n g vệ bây giờ lại sắp tăng cường quân bị làm thống lĩnh cận vệ hoàng đế vị trí này tuyệt đối phải làm người hoàng đế tính trọng mới có thể nhận chức tô g i a thăng tiến không ngừng ngược lại dòng chính tô g i a cốt châu l à cảm thấy cực kỳ tịch mịch dòng chính đưa con gái tô nhị vào cung cũng đã lâu nhưng lúc trước hy vọng bao nhiêu thì bây giờ thất vọng bấy nhiêu đừng nói gì bây giờ tô nhị ở trong cung cáo ốm và yến n ă m mới cũng không có mặt đợi đến khi tự cảm nhớ tới tô nhị thì mới phát hiện thật sự là đã nhiều ngày không nghe thấy tin tức về người này có lẽ lúc trước nàng ta quá cố gắng biểu hiện trước mặt mọi người rồi đột nhiên không có tin tức cũng khiến người ta khó thích ứng khương cô cô nghe chủ tử hỏi tới bèn vừa cười vừa nói tô mỹ nhân báo ấ m từ khi chưa bắt đầu mùa đông hoàng hậu nương nương còn cố ý cho ngự y đi qua xem nghe nói thật sự là bị bệnh rồi bị bệnh sao người tràn đầy nội lực như vậy đang yên lành làm sao ngã bệnh trong lòng tự cảm hơi nghi hoặc nhìn thoáng qua khương cô cô tính ra mấy tháng rồi bệnh gì thì cũng tịnh dưỡng khỏe mạnh rồi chứ vì sao tới giờ còn chưa ra ngoài thế này cũng không giống tính cách của tô nhị khương cô cô cũng bị hỏi khó nàng ta tới đây chưa lâu cũng không hiểu rõ ràng ân oán giữa tô mỹ nhân và chủ tử suy nghĩ một chút bèn nói vậy nô tỳ đi hỏi thăm một chút tự cảm gật gật đầu người khác thì cũng thôi nhưng con gái dòng chính kia luôn khiến cho nàng cảm thấy bất an mặc dù tính tình tôi nhị lộ mãn nhưng tô gia c h ú c châu không phải là người nhân từ nương tay nếu không lần trước chuyện mình có hôn ước với tần tự xuyên làm sao lan truyền ra ngoài người có thể t r à ra mọi chuyện rõ ràng như thế đương nhiên chỉ có tô gia c h ú c châu mới có khả năng này c h ú c châu là quê hương của tô gia ở trên địa bàn bọn họ muốn t r à chuyện này quả thật dễ như trở bàn tay tô nhị không đáng sợ nhưng tô xa thì chưa chắc bên hoàng hậu nương nương đưa thiệp mời tới hỏi chủ tử có muốn gặp người nào một lần hay không vân thường nâng một s ấ p thiệp mời vào cười mỉm i hỏi quả nhiên như tề vinh hoa nói bây giờ nàng thật sự có thể tiếp kiếm m ệ n h phụ nhưng tự cảm lại không có ý định nhúng tay mấy chuyện này cười k h o á t k h o á t t a y rồi nói người tự mình đưa về thầy ta cáo lọi trước mặt hoàng hậu nương nương cứ nói ta chỉ muốn gặp người nhà mẹ đẻ những người khác mong nương nương thông cảm tính tình của ta không làm được mấy chuyện tỉ mỉ này có con trai lại lôi kéo mền phụ là muốn cho hoàng hậu đứng ngồi không yên s a u chứ tự cảm cũng không muốn để hoàng hậu bất mãn đối với nàng trong chuyện này hơn nữa tự các hoàng tử phải có bản đỉnh xây dựng lực lượng của chính mình đừng nói chi còn có một người cha như tư kỳ ở dưới m i mắt hắn mà bày trò n g à y sống lâu sao chứ làm chuyện lén lút như vậy quá tổn thương tình cảm quả thật là bỏ gốc lấy ngọn tựa c ả m không thích chút nào trong phượng hoàng cung đồng cô cô tiễn văn thường ra ngoài trở về cười nói hi phi nương nương thật là người thú vị những người khác mong cầu còn không được vậy mà nàng ta lại không thích phiền t ố i đẩy ra ngoài hoàng hậu nhìn chồng thiệp mới bị trả về động cũng không động một cái nói cách khác hi phi cơ bản cũng không có ở thiệp mời xem bên trong là những người nào vẻ lạnh nhạt đó hoặc là thật sự không để trong lòng hoặc là có tính toán lớn khác mà khinh thường chuyện vặt này hi phi thật sự không sống người thường hoàng hậu cười cười đưa những thiệp này tới cho hiền phi đi dạ đồng cô cô vừa cười vừa nói nếu hiền phi nương nương hỏi tới lão nô có nói chuyện bên di cụm hiên kia hay không hoàng hậu gật gật đầu hi phi giữ thế diện cho hoàng hậu như vậy nàng ta cũng không keo kiệt ban vinh quang cho hi phi cứ nói vậy đi hi phi có con lại mang thai vậy mà không chút nào hứng thú nhúng tay cung quyền tin tức này truyền ra ngoài người khác sẽ nghĩ sao hoàng hậu giỏi ngựa hạ hi phi tri ân đồ báo cho dù nói như thế nào thì đối với hoàng hậu và hi phi mà nói đều là chuyện tốt đồng cô cô thật vui vẻ bưng thiệp mời ra cửa trực tiếp đi hưng khánh cung dọc theo đường đi gặp được không ít công nhân đồng cô cô thuận miệng vô tình lan truyền tin tức này ra ngoài đợi đến khi ăn trưa khắp toàn trong cung hình như đều biết hi phi ngốc nghếch chuyện tốt như thế người khác nằm mộng cũng muốn vị kia thật đúng là giỏi trực tiếp đẩy ra ngoài t i ê u kỳ cứ yến hội tinh triều đình ăn trưa không về từ c ả m chuẩn bị trà giấy rượu b ữ a trưa say người mang sang sùng minh điện chờ uống hết một vòng rượu mời nhấn đ ạ i thần kia t i ê u kỳ không uống trà giấy rượu thì cơ bản không chống đợi nổi lễ mừng năm mới tất cả mọi người cao hứng thay p h i n nâng cấp chúc mừng cũng là một phong tục một năm cũng chỉ có một cơ hội mời rượu hoàng đế đương nhiên là sẽ không dễ dàng buông tha trong di cùng hiên xây thêm rất nhiều chỗ vui chơi đều là lúc trước tiêu kỳ chuẩn bị cho con trai kể từ sau khi chuyển về di cùng hiên trừ những ngày n ổ i gió trời mưa tuyết rơi chỉ cần trời tươi đẹp thì dục thánh đều đi dạo một phòng trong di cùng hiên từ cảm suy nghĩ đời đến đầu mùa xuân ấm áp sẽ là một khu cho trẻ con vui chơi có một cầu than trượt lúc nhỏ không được vui chơi thì tuổi thơ sẽ không h o à n mỹ cũng không biết nội đình phủ đó có thể chế tạo được hay không đây m ớ i là vấn đề lúc t i ê u kỳ trở lại tự cảm đang phát họa xét thấy kỹ thuật vẽ c ủ a nàng còn phải nâng cao bởi vì bức vẽ ra không hề đẹp mắt hắn cầm lấy bản vẽ nhìn dưới đèn nhìn trái nhìn phải cũng không nhìn ra đây là cái gì tự cảm t h u a bản vẽ đẩy t i ê u kỳ đi tắm thay quần áo một người toàn mồi rượu đợi đến khi tắm rửa xong đi ra ngoài người cũng tỉnh táo hơn một chút uống chén trà giấy rượu trước rồi mới hỏi bức tranh vừa nãy tự cảm nghĩ tới sao người này uống rượu say mà đầu óc tỉnh táo như vậy chứ chỉ đành nói thiếp muốn làm cho dục thánh một khu vui chơi còn chưa nghĩ kỹ chờ thiếp vẽ xong phải chờ xem nội đình phủ có thể làm được hay không đã mấy thứ này cũng hơi tốn chút công sức tốn công như thế nào nài nói xem tiêu kỳ uống rượu sai có vẻ quấn người không tha tự cảm không có biện pháp chỉ đành dỗ như con trai khoa tay múi chân nói một lượt các nguyên tắc làm than trượt ở thời hiện đại dầu sao hắn đã say khước có lẽ tỉnh dậy cũng sẽ quên mất ngày hôm sau sau khi tự cảm tỉnh lại bên cạnh sớm đã không thấy người hình như sáng sớm không có chuyện gì người đi đâu rồi chứ ngồi dậy vén rèm lên gọi người vào vừa hỏi mới biết được sáng sớm tiêu kỳ đã đi thư phòng thật sự là đầu năm mới còn phải bận rộn công vụ sau khi rửa mặt tay quần áo tự cảm liền cất bước đi sang thư phòng vào cửa liền nhìn thấy t i ê u kỳ cũng không ngồi phía sau bàn xem tấu chương mà đang đứng trước thư án cầm bút vẽ tranh tự cảm đi tới vừa nhìn thì lập tức c h ó n g váng t i ê u kỳ nghe được tiếng chân của nàng cũng không quay đầu dùng tay kia kéo nàng tới có phải kiều dáng nàng nói hay không nàng nhìn xem có đúng hay không cũng chỉ nhìn bản vẽ hôm qua nghe nàng khoai tay múi chân miêu tả cầu than trượt của trẻ em nàng nói rất đơn giản chính là loại nhỏ để b a bốn bé có thể chơi trên đỉnh có năm màu than trượt xoay tròn ở giữa có những lỗ nhỏ nhưng tiêu kỳ để vẽ ra cả một t ò a than nhỏ nàng tạ kiểu đó không đẹp mắt giống như bánh bào vậy vẫn là ngói lù l y của chúng ta thì đẹp hơn nhiều của người ta là kiểu nốt nhà của các thánh đường nước ngoài là thẩm mỹ cuối thời hiện đại sao mà g i ố n g bánh bao được chứ còn cái cầu lòng vòng chạy xuống này thì phải cẩn thận chọn chất liệu gỗ vật liệu kém sẽ không dùng được nàng hay có mấy ý tưởng cổ quái nhưng kiểu này vẽ ra cũng rất đẹp con trai nhất định sẽ rất thích kỳ thật ta cũng thích có thể làm lớn một chút hay không ta cũng muốn chơi đấy ở thời hiện đại chất liệu làm chủ yếu là nhiều tái chế đến chỗ tiêu kỳ thì biến thành chất liệu gỗ cao cấp theo quy chế hoàng gia hơn nữa còn có quy chế xa hoa có thấy nhà ai làm cầu than trượt mà giống như xây nhà hay không còn muốn trải lên ngói lưu ly ngũ sắc có thấy cầu than trượt nhà ai làm toàn bằng cổ quý ghép lại còn chạm trổ tình mỹ tuyệt luân như vậy có thấy cầu than trượt nhà ai mà có diện tích lớn như một biệt thự nhỏ như thế hay không chứ tự cảm ngấm thành phẩm tiêu kỳ vẽ ra quả thật nhìn không chớp mắt quá đẹp nàng cũng muốn tiêu kỳ là người theo chủ nghĩa h o à n mỹ không chỉ chính mình tự tay vẽ ra còn vẽ tỉ mỉ từng chi tiết chỗ này vẽ động vật gì ở tư thế nào đang nằm gì tô màu gì nếu còn chỗ trống thì còn muốn viết điển tích điển cố thuận tiện áp dụng phương pháp giáo dục cổ điển người lớn thích màu sắc tràn r ọ n g về màu sắc tiêu kỳ cũng hơi do dự tự cảm thì quyết không nhường nhịn vấn đề này trẻ con sẽ thích những màu sắc rực rỡ vậy mới có khả năng hấp dẫn sự hứng thú của nó lấy màu cầu vòng được hay không kỳ thật hắn thích màu sẫm hơn nhưng đây là dành cho con trai cho nên người mẹ vẫn có quyền lên tiếng chỉ có thể nhíu lại lông mài tô màu cầu vòng tô xong lại mất nguyền một buổi sáng sửa chữa thay đổi bạn nháp cũng chồng chất cả một tập ban đầu tự cảm còn hứng thú đứng một bên xem hắn vẽ đợi đến khi tiêu kỳ h o ạ c định bản vẽ thứ mười nàng bèn đi lên sạp mỹ nhân nghỉ ngơi trước đợi nàng đầu gần hết nửa quyển sách giải trí thì lúc ấy tiêu kỳ mới cầm tới bản vẽ được coi là hoàn chỉnh nhất cho tự cảm xem tự cảm cầm lấy cảm thấy có một người cha phú hào thật đúng là quá thích trước đây nàng cũng không có quy chế hoàng gia cao quý như thế chỉ có thể tới sân công cộng mua vé vào cửa chơi thật hâm mộ con trai mà có lẽ sự hâm mộ thể hiện quá rõ ràng trên m ặ t tự cảm tiêu kỳ quay lại nhìn h i ể u ý tứ của nàng lại dứt khoát cầm bút lại sửa chữa tỉ mỉ một lần sau đó lại khoanh một khoảnh đất ở bên cạnh vẽ một hàng cây tử đằng ở dưới là bàn đu dây bên cạnh bàn đu dây là đào h ồ nước nhỏ điểm vài nét bút lên hoa sen lá xanh dưới hoa sen là đàn cá chép bên kia vẽ một cái hố bên trong đè cát m ị n bên cạnh còn có một đống bùn đất tự cảm đã từng nói nếu lúc nhỏ không nghịch đất đùa cát thì tuổi thơ làm sao mà coi như hoàng mỹ thật sự không biết rõ trước đây tô hưng vũ cho tự cảm đồ chơi gì nhưng đây không phải là chuyện khó hạt cát bùn đất đều được sàng lọc tinh tế sạch sẽ vẫn có thể chơi được v ề tới nơi đây cảm thấy hay ngứa tai một chút lúc hắn còn nhỏ rất ít chơi đùa nhưng sau này lúc ở với con trai hắn cũng có thể chơi đùa vậy tất cả đều vẽ xong rồi lại suy nghĩ một chút khu vực phía tây của di c ù g hiên có thể chứa nổi hay không lại lật ra bản đồ di c ù g hiên sau khi mở rộng cầm lấy thước đo lại lúc ấy mới hài lòng gật gật đầu may mắn khi đó tự cảm nói mở rộng lớn một chút sau này còn có thể dùng nếu không lại phải phá tường gây động tĩnh lớn không nói nhưng cũng rất phiền toái t r ồ n g sân bố trí tốt mảng xanh cũng không thể thiếu chuyển cây trồng hoa á t không thể thiếu nếu không trôi lũi nhìn rất khó coi cây gì cũng không quan trọng chỉ cần có thể có kết quả để con có thể ăn tự cảm nhất định sẽ thích bên tường nam trồng một hàng bồ đào t h ê mấy m cây thạch lụ ngộ ý tốt lành nhiều con nhiều cháu nhiều phúc nhiều thọ tự cảm nhìn vẻ mặt tiêu kỳ hân phấn viết chữ vẽ tranh không phải vẽ cầu than g trượt sao đẩy hắn chỉnh sửa động tỉnh liền lớn cho nên đợi tới khi bản thảo cuối cùng xong xuôi rồi dựa theo tính cách hoàng mỹ của tiêu kỳ tự cảm nhìn thấy một dải cây ăn quả sàn hoa hồ nước c h i m hoa cá đ ề u không thể không kinh ngạc nếu đã là một v ạ n vẽ hoàng mỹ thì làm sao chỉ có trời trọi một cầu than g trượt chính là thế này quá mức hoàn thiện tất cả đồng bộ nên thật sự là không tìm ra được một điểm xấu nào cho nên cà tụng hết lời hành động của tiêu kỳ biểu đạt sùng bái sâu sắc sau đó tiêu kỳ hài lòng sai quảng trường an cầm lấy b ả n vẽ, r à n g khó xử nội đình phủ tự cảm nghĩ tới người bên nội đình phủ chút nữa hẳn là vòi đầu bức t ó c đối với tính cách ưa chuộng hoàn mỹ của tiêu kỳ mấy năm nay tự cảm đã thật sự thấm sâu trong người thấu hiểu rất rõ phòng x ế p đ ặ t vật gì phối hợp màu sắc nào không thể tụ khí phải có phẩm vị một năm bốn mùa dựa theo thời tiết đến thay đổi bài trí thứ không để vào mắt thì tuyệt đối không thể xuất hiện trước mặt không thích màu y phục màu tuyệt đối sẽ không mặc lên người ngay cả rồng thiêu trên d à i cũng đều phải có đôi có cặp thậm chí cả y phục bốn mùa của nàng phải loài nào may y phục gì đồ trang sức đeo tay nếu có thời gian hắn cũng sẽ tham gia góp ý đây đều gọi là cuộc sống tình thú sao mặc dù tự cảm cảm giác thẩm mỹ của mình cũng khá tốt nhưng trên phương diện này tiêu kỳ có suy nghĩ tinh tế trời cho thường thường đều có những ý kiến rất đáng giá bất ngờ có điều phải phối hợp với một người hoàn mỹ thỏa mãn yêu cầu của hắn cũng rất cần có kỳ nhẫn may mắn sau khi nàng xuyên việt đến thì học được b ă n g lĩnh giỏi nhất chính là nhẫn nại cứ như thế thần xui quỷ khiến hai người lại khói được a n nhịp với nhau sau khi đưa bản vẽ tiêu kỳ còn cực kỳ đắc ý nhìn tự cảm rồi nói nếu dựa vào tính cách của nàng thì chỉ sợ phiền toái ngại nhiều việc nhất định chỉ làm mọi cái cầu than g trượt là xong rồi nàng nhìn tai làm như vậy có thấy nhiều hay không thật muốn chặn miệng hắn lại nàng chỉ muốn chỗ con trai vui chơi người nói người động tĩnh lớn như vậy xây tòa thành sao giữa một ngày mặt trời rực rỡ như thế thật thích hợp ngủ trưa người bên nội đình phủ có chửi thầm cái gì cũng chẳng có quan hệ gì tới nàng cả sau tết nguyên tiêu tiêu kỳ lại bắt đầu vào triều t ự c ả m vẫn như cũ ở di c ù g hiên không bước chân ra cổng trời đẹp thì đi dạo cùng con trai trong sân ngồi bên cạnh nhìn con nô đùa trời không đẹp hai mẹ con ở trong phòng chơi trò domino đón chữ vừa có thể bổ sung từ ngữ phong phú cho con trai vừa có thể rèn luyện năng lực tư duy phản ứng của con trai ngẫu nhiên ngứa tay thì vẽ một vài nhân vật hoạt hình lại còn bị tiêu kỳ ghét bỏ chê bai là họa sĩ kém cỏi sau đó s á c h con trai đi học tập kỹ năng hội họa chính thống t ừ cảm bị khinh bỉ cũng không thấy khổ sở dù sao tiêu kỳ vĩnh viễn không hiểu mấy ngàn năm sau con người cực kỳ yêu thích truyện tranh thẩm mỹ quan cũng cách xa cả các ngàn năm mà nàng vẽ tranh hoạt hình cho con rất dễ thương người không biết nhìn chính là hắn nương nương mấy ngày này nô tề vẫn sai người theo dõi sát sao bên tô mỹ nhân quả nhiên phát hiện có chút kỳ quặc khương cô cô khom lưng hạ giọng nói t ừ cảm nghe khương cô cô nói lúc ấy mới nhớ tới mấy ngày trước mình kêu nàng ta đi thăm dò chuyện của tô nhị lại hỏi nói một chút xem tất cả cung nhân bên cạnh tô mỹ nhân đều thay đổi hết những người bị đổi đi lấy lý do hầu hạ bất lợi cung nhân mới đến đều là người xa lạ hẳn là cung nhân do nội đình phủ tuyển vào tự cảm hơi nhíu mài cho dù nàng không hiểu lắm đối với cung vụ nhưng cũng biết người có thể phân tới hầu hạ các vị chủ tử cũng là những người được học mấy năm quy củ trong cung chuyện này quả nhiên có nhiều quái lạ bè nhìn cương cô cô rồi nói cô cô đã có thể t r a ra những chuyện này thì nhất định người khác cũng có thể phát xác được bên phượng hoàng cung có đ ộ n g tĩnh gì hay không hoàng hậu có biết chuyện này hay không chuyện của tô nhị là do chính tô nhị mua đồ hay là người khác giúp đỡ xưa nay nàng ta thân cận với quý phi k h ô n g biết bên trong có bàn tay của quý phi hay không quan trọng nhất làm như vậy vì mục đích gì chứ tự cảm hơi đau đầu nhìn khương cô cô liền nghe nàng ta nói bên chỗ hoàng hậu nương nương nô tỳ đón không tới n ổ i không biết tin tức nào dù sao chuyện thay người cũng không có ý chỉ của hoàng hậu nương nương thì không thể làm nhưng nương nương chỉ hạ ý chỉ còn đưa người nào đến chỗ tô mỹ nhân thì hoàng hậu nương nương chưa chắc để ý đây chính là chức trách của nội đình phủ lại dính l i ế u tới nội đình phủ mặc dù nói tiêu kỳ đã khống chế nội đình phủ nhưng cũng không có nghĩa là trong này không thể không xảy ra lỗ h ỏ n g lúc bình thường làm mấy việc nhỏ trong việc phân công người lại không phải là tần phi nổi bật thì cũng sẽ không khiến cho người khác chú ý huống chi tình thế không rõ tiêu kỳ lại không vội vàng chuyện khoa cử cũng vô tâm quản chuyện này từ cẩm cũng không muốn gây phiền toái cho hắn và lúc này bèn nói với hương cô cô chuyện này đ i ề n giao cho cô cô nhất định phải điều tra rõ ràng lặng lẽ không cần để người khác chú ý tới dạ n ô tì đã hiểu khương cô cô gật gật đầu nô tị nghĩ có thể để cho trần đức an liên hệ nội đình phủ thì tốt hơn nhiều tự cảm h ơ i nhíu mài nàng hiểu được dụng ý của khương cô cô nhưng nhúng tay vào nơi nội đình phủ chuyện đó dù sao không phải là chuyện nhỏ trong khoảng thời gian ngắn nàng thật sự không dám quyết định chỗ kia quá nhạy cảm hơn nữa cho dù muốn nhúng tay cũng phải thông báo cho tiêu kỳ một tiếng trước vậy thì chuyện này lại hóa lớn rồi đối với những chuyện nghĩ không ra cho tới bây giờ tự cảm không phải là người dễ dàng bỏ qua nhưng đụng phải chuyện của tô nhị thì quả thật làm cho nàng hơi do dự dù sao dòng chính tô xa khúc châu và nhà nguyên chủ cũng coi ân oán tình thâm mà rất nhiều chuyện có lẽ vô tình làm sẽ dễ gây nên sai lầm lớn cũng giống như chuyện tàn tự xuyên vốn chỉ là ký ức trong đầu tự cảm người khác cũng không biết chuyện này nhưng cuối cùng vẫn bị người ta và trần có đối thủ biết quá sâu về mình quả thật rất phiền toái huống chi dựa vào tính cách của tô nhị đích thật không thể ẩn nhẫn lâu như vậy còn có thể thông dòng trấn định như thế tạm thời áp chế chuyện này trong lòng xe khương cô cô âm thầm điều tra còn bên nội đình phủ tự c ả m còn đang do dự rút cuộc có nên báo cho tiêu kỳ một tiếng hay không năm nay chương trình khoa khảo đã được tiến hành g i o gần đây tiêu kỳ rất bận rộn vốn nghĩ tới sau khi hi phi có thai tiền triều không có nhiều chuyện lớn phải giải quyết hoàng đế sẽ tới hậu cung nhiều ai biết kể từ sau tết nguyên tiêu đừng nói hậu cung ngay cả bên di cụm hiên ba ngày cũng không thấy bóng dáng hoàng đế ngày sau đó kế hoạch thi cử phát ra lại có vụ án tần tự xuyên lan truyền khắp nơi mọi người không thể không thừa nhận một sự thật hoàng đế bệ hạ của bọn họ còn bận rộn hơn so với năm trước đúng rồi công việc thu hoạch vụ xuân của tiệc hộ quận cũng phải xin chỉ thị của hoàng đế nghe nói là thay đổi kế hoạch trồng trọt từng vùng thí điểm gieo giống để xem có thể được hay không tấu chương này vừa trình lên tất cả đầy thần trong triều kể cả nhóm t h á i g i a cực kỳ hứng thú dù sao nếu quả thật có thể làm đây sẽ là thu hoạch nông nghiệp cực lớn kết quả nông thu trong dân chúng cũng tăng lên rất nhiều kế hoạch một năm thu hoạch ba vụ là lúc tự cảm gặp người nhà để nhắc tới với tô phu nhân trong lễ mừng năm mới mới chỉ là nói đại khái chứ chưa nói phương án ở đời sau một năm thu hoạch bao vồ trên đất l à rất thông dụng nhưng ở thời đại này vấn đề lớn nhất vẫn là mầm sống không biết rõ t ư hưng vũ làm thế nào nhưng tấu chương kia vẫn dậy s ố n g triều đình có nhiều người nhiệt liệt tán thành thí nghiệm cũng có bảo thủ g ự ý kiến mình người công kích lợi hại hai bên tranh cãi không ngừng cả ngày trên triều sau khi tiêu kỳ trở lại nhìn chăm chăm tự cảm luôn luôn h à i nghi chuyện này có liên quan tới tự cảm làm sao mà lấy mừng năm mới gặp người nhà thì t h u hưng vũ lại có tư tưởng mới việc này cũng quá trùng hợp tự cảm bị tiêu kỳ nhìn chăm chăm nhìn phát sợ chỉ đành phải giơ tay đầu hàng bất đắc dĩ nói thiết chỉ thuận mỹ nói như vậy ai biết cha thiếp lại coi như thật hoàng thượng cũng biết thiếp hay thích nghĩ ngợi lung tung nhưng những suy nghĩ đó cũng chưa chắc có thể được việc không phải là thấy người quá bận rộn nên thiếp mới không nói cho người sao thiếp định chờ cha làm thành công mới nói cho hoàng thượng biết để cho người cao hứng còn hơn là thất vọng ai biết rõ cha thiếp thiếu kiên nhẫn như vậy hoàng thượng nói xem ông ấy chưa đủ thử một lần đ ã dám trình tấu chương mấy hôm nay thiếp đã lo lắng chuyện này hoàng thượng đừng nhìn thiếp như vậy thiếp cũng nhắc cha rồi khó trách hai ngày nay lúc nào nàng cũng không dám nhìn ta quả nhiên là chột dạ sao t i ê u kỳ cũng hơi bất mãn kỳ thật dạng chuyện này nên nói cho hắn biết trước hắn sẽ âm thầm kêu người thử nghiệm trước còn hơn bây giờ tranh cãi âm ỉ hỗn loạn trên triều đình nhưng không phá thì không xây được mặc dù lần này phụ thân nàng đi nước cờ hiểm nhưng may mắn là ông ấy còn có c h â n mực chính bởi vì dẫn tới tranh cãi nên mới có cơ hội tốt công khai thí điểm sau này mới không bị người ta bắt được nhược điểm cha con nhà nàng người lớn người nhỏ đều trí tuệ đây rõ ràng là chó ngáp thảy ruồi thôi t ô cảm oán hận nói t h ế a cũng thật không coi đó là chuyện đứng đắn người nghĩ đi một năm ba vụ chiều này nghĩ thì rất tốt đẹp nhưng m ố i chốt là người muốn thu hoạch loại gì m ò m g i ố n g là vấn đề lớn nhất ngô khoai t a y còn đợi bên kia địa cầu chưa có bàn g qua đại dương thăm người thân nhưng trong lịch sử cũng có một cách nói khác nói là thời gian cây khoai tây được trồng tại trung quốc đã có từ rất sớm còn trước cả thời đại minh tuy nhiên cũng không có chứng cứ chứng minh rõ ràng bây giờ tự cảm lại xuất hiện ở triều đại còn chưa có trong lịch sử ai biết chỗ này có mầm g i ố n g hay không dù sao từ khi nàng xuyên đến cũng chưa từng được ăn qua đối với chuyện mà mình không nắm chắc nàng sẽ không nói lung tung cho nên mới nhắc tới một năm ba vụ thu không chừng chai nàng thật có thể phát hiện mấy cây nông nghiệp này nâng cao hiệu quả thu hoạch nông nghiệp của toàn dân tăng cường thực lực của một nước tăng trưởng thu nhập từ thuế đây chính là chuyện lớn ít nước lợi dân tự cảm cũng không nhịn được nghĩ dù sao nàng xuyên không một hồi sống cũng không ủng phí tiêu kỳ nghe tự cảm nói g ậ t g ậ t đầu những chuyện này đều có s ợ i n o n g phải suy xét nàng cũng đừng suy nghĩ nhiều như vậy ngay cả nàng chỉ là một nữ nhân trong thâm cung cũng có thể nghĩ được mua phút vì dân chúng còn mấy đ ầ thần thấy già của trẫm ai nấy chỉ nghĩ tới vừa vét tiền tài vồ tay tìm một người thật lòng vì dân chúng mà làm việc cũng quá khó rồi cảm thán sâu xa như vậy hoàng thượng xem thường nữ nhân hay coi trọng nữ nhân đây chứ tự cảm quyết định không thèm nghĩ vấn đề này nữa thiếp cũng đâu có ý định nghĩ nhiều thiếp thần ở hậu cung cho dù muốn làm cái gì cũng không có biện pháp tự cảm buông tay diễn một vẻ mặt quái lạ trong nháy mắt chọc cười tiêu kỳ hai người dựa vào trên g ố i tự cảm d ẫ n đùa với tay tiêu kỳ nhìn hắn rồi nói rất nhiều chuyện nóng vội sẽ không có kết quả tốt cha của thiếp là người cương trực nóng tính nhưng lại có một điểm tốt là làm việc rất nghiêm túc chỉ cần lo chuyện ông ấy nhận định nhất định sẽ toàn lực đi làm lần này thiếp dậy nhắc ông một câu nếu ông đã coi trọng thì cho dù chỉ một phần khả năng thành công ông ấy cũng sẽ không buông tha hoàng thượng đừng lo lắng chu kỳ sinh trưởng của cây nông nghiệp rất dài cũng không phải là trong thời gian ngắn có thể nhìn thấy hiệu quả chuyện này thật sự là cần kiên nhẫn nếu như chuyện đó có thể thành công ngôn thành lời nói l u n g t u n g của nàng quả nhiên là lập công lớn rồi tiêu kỵ nghiêng đầu nhìn nàng có đôi khi hắn thật muốn tách đầu nàng ra xem một chút sao lại có những tư tưởng cổ quái như thế nhưng mà những ý kiến này hắn lại có lực hấp dẫn rất lớn mặc dù trước mắt nhân lực vật lực còn không đủ làm nhưng vậy sao dù chắc là không thể thiếp cũng m à kệ cái gì lập công hay không thiếp chỉ muốn hoàn g thượng có thể thật vui vẻ mỗi ngày thấy người nóng nải lo lắng về nơi này thiên tai bên kia có loạn dân thiếp chỉ nghĩ nếu như dân chúng có thể yên ổn quốc gia cường đại người sẽ không cần t h i ề n lòng như vậy nghĩ đi nghĩ lại cho nên thỉnh thoảng mới nghĩ ra nhiều biện pháp cổ quái có lẽ sẽ rất buồn cười nhưng thiếp nghĩ muốn làm cho người vui vẻ hơn mà thôi t à i tiêu kỳ nắm tay tự cảm bỗng nhiên siết lại tim đập từng nhịp từng nhịp chạm đến trái tim tất cả mọi người đều chỉ biết yêu cầu hắn này nọ quyền lợi địa vị vinh hoa phú quý nhưng không ai có thể thay hắn suy nghĩ phân ưu như vậy lời tâm sự vô tình của tự cảm khiến tâm trạng đang bực bội việc quốc sự của tiêu kỳ trong nháy m ắ t giống như mật đất hạn hán gặp trời mưa lớn thoải mái sẵn quái vô cùng ôm nàng hôn nàng đụng chạm nhiệt tình như l ử a nóng trong lòng dâng lên nhưng tự cảm đang có thai chỉ có thể thở dài một hơi mặt đen lại kìm nén r u n g đ ộ n g sinh lý lúc ấy tự cảm cũng không dám d à y vò hắn lập tức nói sang chuyện khác vừa cười vừa nói trong tay viện người cuối nội đình phủ đã bắt đầu khởi công rồi nếu có thời gian người đi xem một cái họ mở một cái cửa bên t ư ờ n g phía tây cho công tượng ra vào bên này đã khóa lại thiếu cũng không tiện đi qua đó c ô n g tượng đều là nam nhân lại không phải thấy dám đích thật tự cẩm không tiện xem xét lại phòng người sẽ có những lời đồn g đãi không tốt tản ra ngoài do đó liền mở một cửa đi bên phía tây cửa đi sang di c ù g hiên đều khóa kính ngay cả con đường đi qua cũng dùng vải bào kính do đó chỉ khi xây xong tự cẩm mới có thể nhìn thấy được tiêu kỳ nhìn tự cẩm biết sợ ý của nàng hít s o n g một hơi rồi mới nói mấy ngày nay không được vài ngày nữa ta sẽ đi xem một chút mỗi ngày bên nội đình phủ cũng sẽ thượng báo tiến trình ta đều xem qua rồi nàng cũng không cần phải lo lắng từ cảm ha ha cười một tiếng vậy l à tốt rồi đợi đến khi xây cất xong thì cũng tới mùa hè c h ị t r á c h hắn nhất định phải làm thật lớn nếu xây nhỏ thôi thì đâu có tốn công thời gian như vậy còn có một chuyện muốn nói với hoàng thượng vốn định không nói nhưng lại sợ người trách không thông báo một tiếng tiêu kỳ nhìn tự cảm nghiêm túc liền cho mài nàng lại có chủ ý gì tốt sao không có tự cảm xấu hổ người n g h ĩ thiếp là con mèo nhờ chuyện sao là chuyện liên quan tới tô mỹ nhân tô mỹ nhân sao tô mỹ nhân nào tiêu kỳ nhất thời không nhớ ra được tô mỹ nhân là người nào chính là con gái của dòng chính tô g i a cúc châu từ cảm nhắc nhở không có ấn tượng tiêu Tư kỳ xòe tay nói nàng ta thế nào chột giận nàng sao từ cảm cao hứng với câu không có ấn tượng này k h é môi xương lên bèn kể lại mọi chuyện cho hắn biết thiếp nghĩ chuyện này có liên quan tới nội đình phủ thiếp cũng không quen thuộc chỗ đó chỉ có thể tìm người hỗ trợ tiêu kỳ cao chặt lông mài hắn tuyệt đối không biết rõ chuyện này chuyện thay đổi c u n g nhân là chuyện nhỏ cũng không ai có lá cang dám trình lên tới chỗ hoàng đế muốn ăn đòn sao chuyện nhỏ này cũng làm không được nuôi nhóm người có lợi ích gì chứ nhưng bây giờ nghe tự c ả m nói như vậy hình như thật sự có chỗ khác lạ chuyện xảy ra từ khi nào năm ngoái sau khi sợ quý nhân ngã bệnh thì không thấy nàng ta xuất hiện nữa tự c ả m s i ơ tay tính toán thời gian rồi trả lời cụ thể ngày nào thì không thể biết rõ nhưng về nguyên tắc thì thời gian không sai tiêu kỳ nghĩ nghĩ bèn gọi quảng trường an vào xài hắn đi điều tra chuyện này quảng trường an sững sờ một cái nhưng lập tức cũng nói dạ đ ồ tài đi thăm dò ngay p h ớ t p h ớ t tài cho quảng trường an lui ra tiêu kỳ nhìn tự cảm về sau gặp chuyện như vậy nàng không cần hao tâm tổn trí cứ xài bọn họ đi làm là được rồi bây giờ nàng không chỉ có một mình đừng có cả n g à y phí công nghĩ những chuyện không đáng gì nữa cũng không phải là không lo lắng tự cảm dựa vào vai hắn hoàng thượng cũng biết ân oán giữa nhà thiếp và dòng chính trong lòng thiếp không yên tâm chỉ sợ chuyện này là nhằm vào thiếp tiêu kỳ phổ tài tự cảm nàng chỉ cần dưỡng thai khỏe mạnh là được mấy chuyện bên ngoài không cần lo lắng ta sẽ giải quyết sạch sẽ cho nàng giây phút ấy từ cảm thật sự cảm thấy ngọt ngào cười gật gật đầu thiếp cũng không thích suy nghĩ mấy thứ đó cả ngày lo lắng con trai chăm sóc t h a y nhi cũng đủ mệt các nàng không tìm đến thiếp gây chuyện là tốt rồi thiếp mới lừa gây chuyện thị phi như vậy cũng đúng chưa thấy q u a so với người nào sợ phiền toái hơn nàng tiêu kỳ thở dài hoàng hậu cho nàng gặp mạnh phụ nàng cũng không chịu gặp hỏi nàng thì trả lời một câu cay ngay không sợ chết đứng không thích phiền toái người khác ước gì chuyện tốt kia r ơ i lên người mình đến chỗ nàng thì vội vã đẩy ra ngoài n g ắ m lại cảm thấy cũng buồn cười kỳ thật cũng không phiền toái lắm thiếp chỉ không muốn đụng chạm những chuyện này thiếp có hoàng thượng mà câu nói khiến bao ai oán của tiêu kỳ tiêu tan đúng vậy có hắn làm gì cần tới nàng mưu đồ chứ cho nên mà nói nàng chính là con tiểu hồ ly coi hắn là lao động tay chân mà say sử nói tới quảng trường an đi thẳng sang nội đình phủ gọi cam lượng ra ngoài truyền đạt lại lời của hoàng đế cho hắn ta nghe vừa cười vừa nói làm phiền cam đại nhân chuyện này phải nhanh chóng điều tra rõ cam lượng nhìn quảng trường an quản công công hình như chuyện này không phải chức trách của ta ta là tư chính chạy để ý hình phạt có phạm nhân ta mới ra tay chuyện điều động công nhân không liên quan tới ta đâu quản trường an cũng không bị cam lượng làm trùng bước mỉm cười biết nhiều khổ nhiều nội đình phủ kia người quản nhiều sự nhưng cam đại nhân lại là người quản hết không tìm ông thì tìm ai nếu chờ đến khi mấy kẻ phía dưới làm chuyện bậy gây hòa cho hoàng thượng tức giận liên lụy tới cam đại nhân thì bây giờ cam đại nhân chủ động điều tra rõ thì vẫn tốt hơn nhiều ông thấy thế nào cam lượng không dám đắc t ộ i quảng trường an chỉ đành cắn răng cười nói quản công công thật sự là ý kiến hay chính hắn ta sợ phiền t o i lại liên lụy muốn kéo mình xuống nước thật không phải là người tốt không dám không dám quảng trường an vô liêm sĩ chắp tay nói vậy ta xin cáo t ừ trước còn phải về hầu hạ ngựa tiền khi nào có tin tức làm phiền cam đại nhân thông báo một tiếng tạm biệt quán công công cam lượng đưa q u ả n trường an ra ngoài trong lòng oán hận ân cần c ử a mấy đời tối tông của hắn một lần sau khi trở về nghĩ tới chuyện này cũng n h í mài gọi người vào tri hỏi chuyện thay đổi cung nhân ông ta muốn đích thân xem một chút rốt cuộc là chuyện gì mai này còn phải thông báo với tổng quản đại nhân nữa chuyện này cần ra động tỉnh cũng sẽ không nhỏ hơn nữa thay đổi người ra vào ở giữa có vấn đề ai mà không biết rõ nếu như không có vấn đề hoàng thượng không thấy nào tự mình hỏi tới nếu như có vấn đề vậy mà bên nội đình phủ không nghe chút tiếng gió đó chính là người đồng thủ kia tất nhiên không phải là người d ạ y đối phó chuyện này cũng không thể làm quá mạnh mẽ Tùy nói, bây giờ nội đình phủ nằm trong tay của hoàng thượng nhưng nội đình phủ từ trên xuống dưới bên trong bên ngoài có mấy ngàn người không thể nào nói không có bất kỳ vấn đề muốn giải quyết hết mọi vấn đề thì quả thật là ý nghĩ h ả o huyền bây giờ đồn chuyện là cơ hội chỉnh đốn một phen nhưng làm thế nào mới là vấn đề cam lượng đại nhân một đêm không ngủ ôm hồ sơ tự mình tra xét một lần sáng sớm hôm sau tổng quản đại nhân nội đình phủ vừa đến thì đã bị cam lượng chặn lại mời vào trong phòng sau khi giao chuyện nội đình phủ cho tiêu kỳ sau đó tự cảm cũng mặc kệ thật chưa điều tra rõ trước thì sẽ không hỏi bất cứ điều gì nếu quả thật có chỗ không đúng tiêu kỳ nhất định sẽ nói với nàng nàng không cần thiết phải đi hỏi mãi mới dỗ con trai ngủ trưa tự cảm đang dựa vào gói mềm nghỉ ngơi vần thường bước nhẹ nhàng đi tới nương nương tề vinh hoa tới tự cảm tỉnh táo nói với nàng mời nàng đến phòng khách ta sẽ qua n g a y dạ vần thường vội vàng đi ra ngoài tự cảm đứng dậy sửa sang lại xiêm y diện m i trang điểm sơ chôi nàng rồi mới đợi tự cảm đi ra ngoài tề vinh hoa ngồi trong phòng khách thấy tự cảm đi ra liền vội vàng đứng dậy thàm kiến hi phi nương nương tề tỉ tỉ m a u đứng dậy đi trong này không có người khác không cần đ a lễ như vậy tự cảm không tiện khom lưng liền sai diện mi đi đỡ n ề n ta dậy hai người phân chủ khách ngồi xuống kim chức mang người d â n lên trà bánh cai đám hầu đều lưu ra ngoài tự cảm vừa cười vừa nói thánh nhi đang ngủ trong phòng chúng ta nói chuyện sợ làm bé giật mình nên đành mời tỉ tỉ sang đây ngồi hiếm khi thấy tỉ tỉ ra ngoài sau khi vào xuân thời tiết ấm áp cũng nên ra ngoài một chút tề vinh hoa đ i ê n cười cười không phải đến chỗ muội nói mấy chuyện này đâu hai người không khỏi cười một tiếng kể từ sau khi đậu phương nghi chết tề vinh hoa buồn bã một thời gian dài dù sao t r o n g cung này hai người bọn họ cũng khó được hợp ý bình thường nói chuyện làm việc đều có người làm bạn bây giờ đậu phương nghi không còn tề vinh hoa một mình một bóng xét thật rất tịch mịch mùi ở đây cũng cực kỳ khó chịu tì tới vừa lúc bây giờ mùi cũng không thể tùy ra cửa tự cảm nhìn tề vinh hoa bất đắc dĩ cười một tiếng có thể không ra thì không ra vẫn tốt hơn bây giờ di cụm hiền đã mở rộng diện tích lớn có thể đi lại tự do cần gì ra ngoài nữa chứ tề vinh hoa lộ ra nụ cười tươi tắn dạo này trong n g ự hoa viên náo nhiệt cực kỳ thời tiết ấm áp tất cả mọi người không chịu ở trong phòng thường xuyên đi ra vườn dạo chơi người càng đông thì càng khó tránh đụng chạm hôm qua còn có một tài nhân vấp ngã phái cũng bị xé rách khổ thế chứ tự cảm chào chào mài xem ra tất cả mọi người đừng nghĩ tới chuyện ngẫu nhiềm gặp hoàng đế mặc dù là tỷ lệ thấp nhưng nếu chẳng may có một ngày gặp đại vận thì sao đây nhìn dáng vẻ của hi phi tề vinh hoa đ ề nhìn không được cười một tiếng Hiện nay, tất cả mọi người đều đoán khi nào hoàng thượng sẽ bước vào hậu cung đấy hoàng thượng mỗi ngày đều tới hậu cung mà lẽ nào di cùng hiên không phải là hậu cung sao chứ chỗ hi phi nương nương thì không thể tính chỗ mùi đâu có như những chỗ thường kia l à nói bên ngoài địa phận di cùng hiên nên biết dù sao nương nương cũng có bầu chờ qua ba tháng đầu hoàng thượng mới yên tâm được tề vinh hoa gói n h ẹ móng tay khẽ nói đây là tề vinh hoa ngầm nói cho nàng nghe tình thấy bên ngoài ngẫm lại cũng đúng ba tháng đầu rất thận trọng cho đến khi bụng lớn dần thì sẽ không căng thẳng như vậy nữa thay sự khỏe hoàng đế mới có tâm tư tầm hoa vấn liễu mấy ngày nay thọ khang cung của thái hậu nương nương phượng hoàng cung của hoàng hậu nương nương cả trường nhạc cung của quý phi nương nương đều nấu nhiệt cực kỳ thần thiếp đã không còn sức sống như những người trẻ tuổi tuy không thường đi lại nhưng cũng biết trong cung cực kỳ sôi động đấy tiêu kỳ vẫn rất tôn trọng hoàng hậu ít nhất bên ngoài là như vậy một tháng cũng sẽ có mấy ngày tới thăm hoàng hậu đương nhiên chỉ tới n g ồ i một chút bên chỗ quý phi có công chúa ngọc trân tiêu kỳ cũng sẽ qua đó trước đây một tháng tới bốn năm lần bây giờ đã giảm xuống một nửa nhưng cũng là vinh hành đặc biệt của trường nhà cung chỗ của thái hậu nương nương hoàng đế c ũ n g đúng hàng t h í n h an giữ đạo hiếu tần số xuất hiện cũng cao một chút ba địa điểm này đều là những nơi hoàng đế bị hạ xuất hiện tới những chỗ này gặp người thật sự là hành động sáng suốt bên gì cùng hiên của mình do luôn đóng cửa miễn tiếp khách nếu không chỉ sợ cũng n ấ u nhiệt cực kỳ nhìn xem ai nấy đều có tâm tư linh lung ai cũng cố gắng đi tranh thủ điều tốt nhất đối với mình có gì không đúng chứ hai người tán gẫu một lát tề vinh hoa cũng ngồi không lâu liền đứng dậy cáo từ chỉ bằng việc nàng ta có thể đi vào di c ù g hiên có thể trở thành thượng khách của h y phi thì trong hậu cung này cũng sẽ không ai dám công khai k h i xử tề vinh hoa bất kể là người thiện phong cũng được lục thượng cục cũng thế nội đình phủ cũng vậy tề vinh hoa không phải chịu mấy người kia âm thầm gây khó cuộc sống trôi qua cũng thoải mái người cần chính đòi thực tế như vậy tự cảm không làm cái gì chỉ cần có thể thỉnh thoảng nói chuyện tề vinh hoa mà nàng ta tới nhi cùng hiên cuộc sống của tề vinh hoa cũng dễ chịu hơn rất nhiều tề vinh hoa đi không bao lâu tự cảm đang tính ngủ một chút xuân khốn t h u kém đúng là không sai chút nào còn chưa nằm xuống thì khương cô cô đã trở lại vẻ mà không tốt lắm nói với tự cảm nương nương b ệ n nương tử bị rơi xuống hồ đúng lúc được hoàng thượng cứu tự c ả m chớp chớp mát mấy cái lại chớp mát mấy cái nhìn k h ư ơ n g cô cô cô cô nói cái gì anh hùng cứu mỹ nhân sao ở trong hậu cung sao làm sao tiêu kỳ có thể làm chuyện như vậy chứ phản ứng đầu tiên của tự c ả m không phải là gan mà là chuyện này rất cổ quái không giống chuyện tiêu kỳ sẽ làm cùng lắm hắn sẽ đá quảng trường an xuống cứu người không tự mình nhảy xuống rốt cuộc xảy ra chuyện gì người nói tỉ mỉ xem lúc ấy t ự cảm hết cả mệt có người đến khuấy tường nàng có thể ngủ được sao chứ buồn cười nhưng người rơi xuống nước lại là bành minh vi thật là quá bất ngờ nếu đổi thành lý uẩn tú hoặc tô nhị hoặc là vương tinh uẩn nàng sẽ không kinh ngạc chút nào sao lại là bành minh vi chứ khương cô cô chưa giải thích thì bên ngoài đã cố tiếng bước chân dồn dập truyền tới tự cảm vừa nghe tiếng động đó cũng biết là người nào lập tức kinh hãi vội vàng đứng dậy còn chưa đứng lên tiêu kỳ cả người ướt sổn nước vén rèm đi vào thấy vẻ mặt kinh ngạc của tự cảm cũng chỉ nói ta tắm rửa trước đã dứt lời bèn kêu người chuẩn bị nước tự cảm nhìn gương mặt sai sầm của tiêu kỳ vẻ mặt nghiêm túc nháy mắt p h í khương cô cô để cô ta ra ngoài trước tự mình lấy y phục cho tiêu kỳ tắm rửa nhấc chân đi vào phòng tắm thì đã thấy tiêu kỳ c ư i quần áo ra quảng trường an đưa người mang từng thùng nước đổ vào trong bồn tắm hơi nóng bay tràn ngập trong phòng tự cảm không nói gì c h ỉ tới chỗ tiêu kỳ giơ tay c ở i dây lưng cho hắn lại tháo tóc ra đưa các vật dụng tắm rửa để chuẩn bị sẵn cho hắn rồi vừa cười vừa nói có muốn t h i ế u giúp người chạy lưng một lúc hay không nhìn tự cảm tươi cười sắc mặt khó coi của tiêu kỳ mới dần bình phục không cần nàng đừng đứng chỗ này có nước trơn trợt đây tự cảm nhìn tiêu kỳ c ư i quần áo nhấc chân bước vào thùng tắm nàng quay đầu đi không nhìn cơ thể hắn vậy thiếp ra ngoài trước nam nhân có dáng người mê h o ạ t như thế kia trước mặt mình mình lại chỉ có thể xem mà không thể ăn vẫn nên ra ngoài nhanh một chút tiêu kỳ gật gật đầu tự cảm liền ra ngoài ngồi ở giường lớn cạnh cửa sổ cúi đầu vừa nhìn con trai đã thức dậy bé mở to mắt liếc sang hai bên nhưng không làm gì nên không biết bé đang nghĩ gì có lẽ là bị động tỉnh của phụ hoàng làm cho thức giấc tự cảm đèn bé con trai vừa cười vừa nói c ò n dậy khi nào cũng không lên tiếng nha dục thánh xương môi cười rồi vịnh tay mổ phi đứng dậy ánh mắt lại nhìn phía vòng tắm phụ hoàng đang tắm xong sẽ tới chơi với con con phải ngoan ngoãn nghe lời đấy tự cảm đỡ con ngồi xuống cầm lấy đồ chơi tới chọc bé bình thường dục thánh rất ngoan ngoãn chỉ cần người ở một bên chơi với bé là được lúc mang thai bé tự cảm cũng không bị hành hạ gì sinh ra được đứa bé này cũng rất nghe lời bây giờ trong bụng này là đ ầ y đệ của bé cũng không phải là đứa trẻ khó chịu ít nhất trừ vài ngày tự cảm bị nôn ngán thì cơ bản tất cả đều bình thường không cảm giác gì rất nhiều người lớn cảm thấy bực bội khi chơi với trẻ con là do không muốn chơi với một đứa bé không hiểu gì chỉ l o bận chuyện của mình cho nên mới cảm thấy nôn nóng sinh hoạt áp lực thời hiện đại cũng x á c thật khiến người ta s t r e s s càng nhiều nhưng ở trong này công việc quan trọng nhất c ủ a tự cảm là chăm sóc con có tâm trạng bình tĩnh chơi với con lại phát g i á c rất nhiều niềm vui thú cũng ví như nàng thích nhất là mỗi tối đổi vị trí các món đồ chơi thư tịch của con ngày hôm sau dục thánh tới tất nhiên s ẽ phát hiện liền bắt đầu thở hổn hển xếp lại một lần nữa chỉ riêng chuyện đó bé cũng có thể chơi tới trưa rồi bé còn chưa biết chữ nhưng thần kỳ là bé có thể nhớ kỳ quyển sách kia được đặt chỗ nào tự cảm vẫn nghĩ mình thông minh nhưng nàng thật sự không nhớ được mỗi ngày đ ấ vật ở nơi nào ngủ một giấc thì tất cả đều ném cho chu công hết chị thất thần một chút giục thánh đã từ trên giường leo xuống đất lắc lai lắc lư đi lại trong phòng vòng tới vòng lui đang đi mà bị ngã bệch mông xuống đất thì cũng tự mình đứng dậy trước đây rút té ngã cũng khóc nhưng từ t r ư ớ tới nay tự cẩm không cho người đỡ bé nàng sẽ ngồi xổm ở chỗ không xa g i tay với bé để bé tự mình đứng dậy tới chỗ nàng sau đó nàng mới bế con bây giờ bé đã quen bị ngã tự mình đứng lên cho nên khi té mong xuống thì dục thánh cũng sẽ tự mình thành thạo đứng lên một lần nữa dù sao cũng sẽ không có người thấy đỡ chờ bé đi một v ò n g quanh phòng khi trở lại x ư ờ n g muốn leo lên lại thì không được lúc đi xuống thì rất tiện chỉ trượt là xuống nhưng muốn leo lên lại một lần nữa thì không làm được t ự c ắ m cười dí tay lên trán bé không phải còn rất thông minh sao tự mình biết vụn trộm trượt xuống giờ tự mình leo lên đi chứ g ụ c thánh chớp mắt nhìn máu phi nhè nụ cười không răng thuần khiết điều nói con mình lúc nào cũng đẹp thật sự không ra chút nào tự cảm không chịu nổi nụ cười của con trai đang định giơ tay bé bé con thì đột nhiên ngang trời xuất hiện một đôi tay bé g ụ c thánh rơi lên cao làm cho bé cười khanh khách là tiêu kỳ đi ra ngoài tóc dài sau lưng còn dư lau khô tự cảm vội vàng lấy khăn tới ấn hai cha con ngồi xuống đứa bé thì thả xuống chơi còn người lớn thì bắt hắn ngồi xuống tự mình lau tóc cho hắn không lau khô tóc đã chạy ra ngoài quay đầu gặp gió lại kêu đau đầu không nhớ gì cả nghe nàng nói chuyện với con trai bèn ra ngoài xem một chút lúc này tâm trạng tiêu kỳ đã bình phục rất nhiều giọng nói cũng khôi phục bình thường trong lòng tự cảm nhẹ ra một hơi ngoài miệng lại nói tiểu tử này rất tinh khôn thời dịp thiếp lời đảng đã tự mình trở xuống giường đi dạo một v ò n g trở về không leo lên được cứ nhìn thiếp cười sao mà con tinh khôn như vậy chứ con trai của ta đương nhiên là thông tuệ độc nhất vô nhị rồi rõ ràng đứa bé là di truyền z e n ưu tú của mẹ nhiều hơn nhưng người nói chuyện về z e n với một lão ngoan đồng làm gì hắn hiểu được sao chứ ha ha cười màu tiếng tự cảm quyết định không nói đề tài này nữa đúng cũng giống hoàng thượng thiếp đã kêu phòng bếp làm đậu hũ nóng hoàng thượng muốn ăn một chút hay không tiêu kỳ suy nghĩ một chút gật gật đầu là đậu h ủ mặn gần đây khẩu vị của tự cảm thay đổi rất lớn mai mà nhạc t r ư ờ n g tính tuy rằng không phải là mọi thứ đều tinh thông nhưng ít nhất còn có thể miễn cưỡng ứng phó được ví dụ như món đậu hũ này phải n g â m đậu từ sớm khi nào ăn thì làm luôn nếu ngày hôm nay không ăn đậu hũ thì sẽ n g â m thành đậu mầm đổi món đa dạng cũng ăn ngon miệng từ lúc có phòng b ế p nhỏ này tự cảm lại thích đổi món đa dạng bình thường sẽ nảy ra ý tưởng lạ sau đó để n h ạ c trường tính nấu thử một lần mười lần nấu lại hơn phần n ử a là thất bại nhưng tự cảm cũng không tức giận nhạc đồ b ế p lại rất có lòng cầu tiến chủ tự muốn ăn mà làm không được vậy là đồ b ế p g i ỏ i sao chứ phòng bếp của di cụng hiên cả ngày h u n g khói n ổ i lửa vội vã khí thế ngốt trời muốn ăn cái gì cũng rất thuận tiện buổi sáng đại nói buổi trưa ăn đậu hũ giờ này chắc bên kia cũng làm xong rồi từ cảm liền gọi vân thường kêu nàng ta sang phòng bếp xem một chút quả nhiên vân thường liền mang cơm trở về rất nhanh chóng hai người hai phần một phần ngọt một phần mặn chuẩn bị cho dục thánh là một chén nhỏ cỡ bàn tay xà vị đậu hũ đều đạt trong địa s ứ trắng tiểu tử cầm lấy muỗng tự mình ăn vùi tươi hớn hở ăn đầy miệng đầu hủ tự cảm đưa một chén cho tiêu kỳ rau hẹ xanh lá cà rốt màu đỏ đầu phọng giả tương vừng đủ mọi thứ mùi thơm trong phòng lan tràn khiến cho người ta muốn ăn thật nhiều dạo này lượng cơm ăn của tự cảm bắt đầu tăng một ngày phải ăn bốn năm bữa thỉnh thoảng cần ăn thêm bánh ăn hết m ộ t chén đ ậ u hũ muốn ăn cũng không thể ăn nữa vì sắp tới bữa trưa nếu không tới lúc đó cũng không ăn nổi tới lúc đó tiêu kỳ mới thật sự cảm thấy trong lòng bình tĩnh t r o n g miệng toàn là mùi thơm của đ ậ u hũ con trai ngồi bên cạnh thỉnh thoảng cùng vùng trộm lấy mụn múc một miếng trong chén hắn sau đó đút vào miệng mình đối diện với tự cảm xui nay là người mê ăn uống bên cạnh có một lớn một nhỏ như vậy lửa giận trong lòng coi như biến mất không còn gì nữa hắn thật sự không nghĩ tới mấy kẻ kia có thể to gai như vậy chuyện thu hoạch bao vụ một năm đã khiến triều đình dậy sống hắn sai sở nông lấy một mảnh đất thí nghiệm người quản lý c h u y ệ này n lời tươi nông tự khanh bành đạt mà con gái bành đạt đúng là cung tần mới tiến cung cho dù là con gái bành gia tự mình cam tâm tình nguyện hay đàn nàng ta bị người tính kế cứ cứng rắn đẩy một nữ nhân tới chỗ hắn như vậy lẽ nào bởi vì trọng dụng phụ thân nàng ta thì hắn sẽ sủng hạnh nàng ta sao chứ bọn họ coi hoàng đế hắn là cái gì trong mắt mấy kẻ này hoàng đế như hắn có phải cam chịu bọn họ bài bố hay sao chứ hắn biết rõ ngôn thanh có thai trong lòng người khác nhất định sẽ không an phận kỳ thật trong lòng hắn vẫn có thể lý giải nhưng dùng thối đoạn này đến ép buộc hắn sao tiêu kỳ vừa nghĩ như vậy c ầ n giận trong lòng đã nguôi lại có s u hướng bốc cháy chẳng qua chỉ là một thí nghiệm nông vụ chương trình cụ thể còn chưa ban ra mấy kẻ đó đã dám nhúng t a y v à o hậu cung là nghĩ rằng hắn thật thiếu một viên quan tinh thông nông trang thì không có biện pháp sao chứ tự cảm đang do dự có nên hỏi chuyện gì xảy ra nhưng nhìn nét mặt của tiêu kỳ nàng lại cảm thấy không nên hỏi thì tốt khẳng định rõ ràng bị nữ nhân hậu cung tính kế chuyện mất mặt như vậy chính nàng cũng không muốn nói cũng không phải tự cảm có lòng tin đối với mình mà nhìn vẻ mặt tiêu kỳ thì biết l ờ i chuyện như vậy lúc nào cũng làm người khác khó nói nàng quyết định không chủ động hỏi nhưng nàng cũng thật sự tò mò tiêu kỳ bị ám toán như thế nào hơn nữa cả người ước nhẹp trở về di c ù g hiên nhìn s a o cũng đều cảm thấy chuyện này rất quỷ dị chuyện này phải làm cho tiêu kỳ tức giận c ỡ nào mới có thể giữ nguyên y phục như thế mà tới đây chứ hoàng thượng tư nồng tự khanh bành đại nhân cầu kiến ở sùng minh điện giọng quảng trường an vang lên ngoài rèm cửa trong lòng tự cảm ngưng một cái tư nồng tự khanh không phải là phụ thân bành minh vi sao con gái vừa rơi xuống nước thân cha liền tới ngay đây là có ý gì chứ trong phòng im ắng thậm chí tự cảm cảm giác mình có thể nghe được tiếng thở dài nặng nề của tiêu kỳ đây là bị chọc tức lắm rồi chuyện cụ thể thế nào tự cảm không biết rõ chỉ có thể dựa vào phán đoán đoán tiêu kỳ bị người tính kế bây giờ nhìn vẻ mặt của hắn hẳn là mình đoán không sai nhìn hắn như thế cũng thật không thể giả vờ cái gì cũng không biết suy nghĩ một chút tự cảm liền đi tới giơ tay nắm tay tiêu kỳ rồi nói tư nông tự khanh không phải là phụ trách vì thí nghiệm cây giống sao giờ này ông ta tới cầu kiến có lẽ là thật có chuyện gấp hay là hoàng thượng đi xem một chút đi tiêu kỳ từng nói qua với nàng chuyện thí nghiệm của tư nông tự khanh hình như phía dưới có sởi nông chuyên quản lý chuyện này tiêu kỳ muốn nói mình không muốn gặp người đó với tự cảm nhưng lại không muốn nhắc tới chuyện mình bị tính kế chỉ có thể cố nén không làm cho nàng lo lắng bèn gật đầu ta đi xem một chút nàng nghỉ ngơi thật tốt đi tự cảm vừa cười vừa nói thiếp ở chỗ này bên trong bên ngoài có bao nhiêu người hầu hạ có vấn đề gì chứ hoàng thượng đừng quá lo lắng nói rồi bèn đứng dậy đ ấ y áo khoác ngoài hầu hạ hắn mặc vào vừa làm vừa nói hoàng thượng cũng đừng quá bận tâm chuyện trồng cây giống thử nghiệm nếu thật sự không được thì kêu chai thiếp tìm mấy khoản ruộng có đất tốt làm thử mấy quan viên của sở nông mặc dù hiểu được vì đồng á n nhưng chỉ sợ phần lớn là lý luận suông muốn nói người làm ruộng giỏi thì vẫn là người dân có kinh nghiệm nhất hoàng thượng cũng không cần lúc nào cũng lo lắng vì đồng án không phải là một ngày hai có thể thấy hiệu quả chờ cây lớn cũng phải mất vài tháng chứ đừng nói chi là chuyện này tự cảm không hề nhắc tới chuyện rơi xuống nước mà chuyển sang đề tài thí nghiệm cây giống do nhiều lỗi dần của tiêu kỳ mặc dù nói b à n h minh vi gặp chuyện ở hậu cung mặc kệ chuyện này có phải b à n h minh vi tính kế hay bị người khác tính kế tóm lại tiêu kỳ không thể mang tâm trạng tức giận đối mặt với hạ thần của mình tóm lại là mất khí độ quân vương tiêu kỳ cúi đầu nhìn nàng đang đeo đai đe lưng cho mình nhất thời trong lòng cảm thấy ấm áp nhìn vẻ mặt của nàng h ắ n là biết rõ xảy ra chuyện gì nhưng nàng không nhắc tới một chữ nào đột nhiên hắn cảm thấy muốn cười bình thường b ì n h dám chua vừa đụng đ ề n đổ lần này một chút động tĩnh cũng không có tiêu kỳ vốn nghĩ tới chuyện này không tiện nói nhưng bây giờ cảm thấy tự cảm không hỏi nhất định là tin tưởng mình nàng biết phải hay không g ơ tay ôm tự cảm nhìn thoáng qua con trai đang vểnh mông trên giường chơi với mấy món đồ chơi nàng tin tưởng ta như vậy sao dựa vào tính cách của người nếu không phải chuyện xảy ra quá t r ộ t ngột tất nhiên sẽ không đích thân xuống nước cứu người nhất định sẽ đá quảng trường an xuống cứu từ cảm nhẹ nhàng cười t ừ kỳ lớn lên từ nhỏ trong hậu cung đã nhìn quen các thủ đoạn yêu ma quỷ quái làm vậy thật sự rất khó tính kế đến hắn chỉ sợ khi đó tình thế bất bách nhất thời không thể nghĩ nhiều mới phản ứng hơn lý trí xuống nước cứu người sau đó suy nghĩ cẩn thận biết mình bị người tính kế nên mới thẹn quá hóa giận y phục cũng không thèm đ ổ i mà trở về như c ù g hiên tiêu kỳ cảm thấy cảm giác buồn bực trong lòng bình t h ẳ n g trở lại ôm siết nàng ta đi gặp bành đạt đã tự cảm chỉnh lại mũ vương cho tiêu kỳ vừa cười đưa hắn ra cửa khi đi ra cửa nhẹ nhàng g i a tay hắn hạ giọng nói bất cứ lúc nào lấy sai lầm của người khác trừng phạt với mình đều là việc cực ngốc hoàng thượng đã làm rất tốt con người lòng tham không đáy có đôi khi không cần tự mình tổn thương tới mình phải học được cách nghĩ thoáng bắt một người theo chủ nghĩa hoàng mỹ phải n g h ị thoáng là m ộ t chuyện rất khó khăn nhưng nàng vẫn phải khuyên rằng làm người vì sao không thể thoải mái chứ được tiêu kỳ của mặc kệ c ó bao nhiêu người ở nơi này cúi đầu h ô n lên trán tự cảm buổi tối ta sẽ trở về với nàng được thiếp chờ người tự cảm một tay dắt con trai vừa chạy tới một tay vẫy chào tiêu kỳ tiêu kỳ cười cười nhìn hai mẹ con rồi mới xoay người sẽ bước rời đi đợi đến khi tiêu kỳ đi rồi tự cảm nghiêm mặt tôi nội điện gọi khương cơ cô vào biết rõ chuyện gì rồi chứ rút cuộc xảy ra chuyện gì vậy để khương cơ cô bế d ụ c thánh lên nàng hỏi khương cơ cô nhìn tự cảm rồi nói nô tỳ hỏi rõ ràng nói là hôm nay hoàng thượng từ thọ k h a n g cung thỉnh an thấy hậu nương nương trở về đi con đường đối diện hồ nước sau nghĩ tới gặp vài tiểu chủ tử trong cung đang muốn đi du thuyền lúc hoàng thượng đi qua b ệ n h nương tử không cẩn thận đ ạ p h ộ p chân nên ngã xuống lúc nàng ta t é ngã đã túm lấy vạt áo của hoàng thượng t ô cảm nghe vậy suy nghĩ một chút chuyện này nghe thì có vẻ rất hợp lý nhưng vẫn có chút không thích hợp bình thường hoàng thượng đi thỉnh an thấy hậu trở về cũng đi qua con đường đối diện hồ nước sao t ô cảm hỏi thương cô cô dạ hoàng thượng cũng không thích đi đường ngự hoa viên con đường này thường có nhiều qua lại mùa đông còn đỡ bây giờ vào xuân thời tiết ấm áp người đi con đường đối diện hồ ngắm cảnh rất nhiều hoàng thượng không thích phiền toái nên đều tìm những con đường vắng vẻ sao hoàng thượng l ề u đột nhiên đi con đường này chứ tự cảm khẽ nói khương cô cô nhìn tự cảm hạ giọng nói có phải là khi hoàng thượng thỉnh an thấy hậu nương nương thấy hậu nương nương nói gì hay không khả năng này cũng rất có thể từ cảm liền gật đầu chuyện này tạm thời không thể trả rõ lúc đó tần phi có là những ai phần lớn là tiểu chủ tử mới tiến cung kiều tiểu nghi vương quý nhân lý tài tử bà nương tử đều ở đấy còn có mấy vị tần phi bình thường rất ít khi ra ngoài lúc đó người rất đông khương cô cô nói ấn theo lẽ thường mà nói nhìn thấy hoàng thượng ngựa giá mấy người kia phải hành l ễ vấn an sao vì b à n ư ơ n g tử này còn muốn lên thuyền tự cảm cảm thấy khá kỳ quái lúc đó b à n ư ơ n g tử đang quay lưng về phía hoàng thượng do đó cũng không nhìn thấy thánh giá không đúng nàng ta không nhìn thấy lẽ nào người khác không nhìn thấy sao nàng ta không nhìn thấy người khác hành l ễ vấn an sao nghe nói khi đó chính là bành nương tử nghe mọi người đột nhiên tỉnh an nên mới bị kinh hãi hột chân rơi xuống nước vừa rơi xuống thì cũng vừa vặn bắt được vạt áo của hoàng thượng cho nên làm cho hoàng thượng cũng rơi xuống nước sau khi kéo bành nương tử từ dưới hồ lên hoàng thượng sầm ặ t đi về di cùm hiên trong lúc đó xảy ra chuyện gì nô t i bất lực không thể thăm dò mới nghe hình như không q u mức phức tạp nhưng lại có mấy chuyện không hiểu nổi tự cảm suy nghĩ một cái chẳng lẽ là lúc tiêu kỳ rơi xuống nước phát hiện đây là một âm mưu chuyện này không khả năng vì hắn chỉ là lo cứu người cho dù bị ép buộc phải rơi xuống cũng phải cứu người trước làm sao có thời gian bận tâm cái khác như vậy r ú t cuộc là như thế nào chứ tự cảm cũng nghĩ không thông xem ra chuyện này chỉ có người trong cuộc hiểu rõ ràng nhất mà người trực tiếp hành động bành nương tử trong này s ố n g vài nhân vật gì nàng ta vừa rơi xuống nước thì phụ thân liền tiến cung vậy cũng trùng họ quá rồi có liên quan gì với nhau hay không chứ t ự cảm xoa xoa đầu hỏi h ư ơ n g cô cô lúc đó t r ờ i bành nương tử những người khác có cái gì khác thường hay không gặp gỡ chuyện như vậy mấy người kia không t h ấ y nào không có phản ứng khi đó vườn quý nhân lý tài tử đều sợ hãi là kiều tiểu nghi gọi người tới hỗ trợ nhưng kiều tiểu nghi cũng không tiến lên sau khi gọi người thì l u ô qua một bên vậy cũng không g i ố n g phong cách kiều linh di nữa tiêu kỳ đi con đường không thường đi thái hậu kiều linh di bành nương tử mấy người này có liên quan gì chứ bành nương tử k i a cô cô có biết chút gì hay không tự cẩm cũng không chú ý b à n minh vi bây giờ suy nghĩ một chút t h ờ i không biết nàng ta là người thế nào khương cô cô suy nghĩ một chút sau đó mới nói lúc bà nương tử ở m i n h t ú c u n g ở chung một phòng với kiều tiểu nghi lúc ở chung hai người quan hệ rất tốt bà nương tử tính tình dịu dàng làm việc hòa hoãn không chỉ với kiều tiểu nghi mà với người khác cũng quan hệ không tệ bởi vì nàng ta nhát gan già thế cũng không h i ệ n h ế t dùng mạo không phải là xuất sắc nhất do đó ở trong cung cũng xem như là vững vàng kể từ sau khi phong nương tử bình thường đều thu liễm là người rất an phận một người như vậy xảy ra chuyện này cũng là làm người ta kinh ngạc đấy từ cảm bỗng nhiên cười một tiếng nó v ớ i k hương cô cô nếu có người tới gặp ta cứ nói ta không gặp người là được rồi khương cô cô sững sờ bởi vì từ khi chủ tử đóng cửa từ chối tiếp khách dưỡng thai tới bây giờ trong hậu cung cũng rất ít người tới thăm hỏi tất cả mọi người đều hiểu được đây là di c ù g hiên không muốn gặp người khương cô cô còn chưa phục hồi tinh thần văn thường đã vén rèm đi vào khom t h â n hành đẩy nhìn tự cảm rồi nói nương nương bà nương tử cầu kiến nói là dù thế nào cũng mong chủ tử gặp mặt một lần tự cảm hơi cúi mặt không nói gì khương cô cô liền nói đồ t ì đi đuổi nàng t a ra ngoài khương cô cô vén màn ra ngoài vân thường kinh ngạc nhìn nàng ta sau đó nhìn về phía tự cảm nương nương tự cảm k h o á t k h o á t t a y nói với vân thường người đưa đại hoàng tử ra ngoài sân chơi một chút chuyện bạch nàng tử người cũng nghe rồi chuyện này di cùng hiên không nhúng tay vào ai biết là người nào đứng sau màn điều khiển tự cảm không muốn bị người ta coi như đá gây chân hơn nữa nàng cũng không biết bành minh vi này bình thường cũng không lui tới lúc này lẽ ra nàng ta phải đi cầu hoàng hậu nương nương mà không phải thỉnh cầu mình rõ ràng là đi nhầm đường ai vẽ đường cho nàng ta chứ cho tới bây giờ tự cảm không phải là một thánh mẫu hơn nữa chuyện này hậu cung dính líu quá nhiều nếu không cẩn thận sẽ vô tình cuốn vào bắt nàng vào lúc nào cũng phải đề phòng người khác nàng cũng thật sự không làm được v ầ n thường dẫn chục thánh ra sân chơi k h ư ơ n g cô cô tự mình đổi bành nương tử tự cảm một mình ngồi trong phòng nhìn con trai chạy lẩm lẩm trong sân qua cửa sổ vẻ mặt căng thẳng khẩn trương dần dần hòa hoãn nói nàng lạnh khóc vô tình cũng được nói nàng tự lợi cũng tốt nàng không muốn dính líu tới bất kỳ nguy hiểm nào ở trong hậu cung này nàng cũng không đủ năng lực trợ giúp người khác có thể bảo đảm an toàn của chính mình và con trai là được rồi chuyện thử nghiệm s ố n g cây nông nghiệp là do tiêu kỳ mới định ra thậm chí còn chưa bắt đầu tiến hành mọi hậu cung đã xảy ra chuyện hơn nữa một năm thua ba o vụ là vấn đề do phụ thân nàng trình tấu lên trên triều đình v ề những chuyện này phát sinh có phải n h ầ m vào cha nàng hay không chứ mặc dù đi tới triều đại này đã vài năm còn chưa kịp tiếp gặp người cha kia nhưng việc cả nhà bọn họ làm cho nàng vẫn khiến nàng rất cảm kích có thể bảo vệ con gái như vậy không thể luyên bị nàng nhà mẹ đẻ như vậy nàng đương nhiên đ ã muốn tận tâm tận lực bảo vệ giúp nguyên chủ lúc tiêu kỳ trở lại tự c ẩ m đã dẫu con trai ngủ say nàng kể chuyện cổ cho con nghe dù thánh không đợi được phụ hoàng mặc dù hơi thất vọng nhưng được mẫu phi kể cho nghe hai câu chuyện xưa cũng rất thỏa mãn nàng mới từ thiên điện trở về vừa vặn lại gặp gỡ tiêu kỳ cũng về Giác tài tự cảm đi vào trong nhà vừa đi vừa nói vốn muốn ăn tối với nàng kết quả chuyện lại không về được dù thánh đầu đã ngủ rồi sao tự cảm gật gật đầu cứ nhắc người mãi sau đó thiếp kể cho con nghe hai câu chuyện xưa lúc ấy mới chịu đi ngủ đấy tiêu kỳ nghe vậy liền dừng chân một chút nhìn sang phòng con trai thở dài vội quá nên không quan tâm được con chắc tiểu tử kia không vui rồi tiêu kỳ có thể làm được vậy đã rất tốt tự cảm đ i ề n nói bình thường người đã phải dành thời gian chơi với con bé đều biết mà đừng quá lo lắng cho dù đứa bé còn nhỏ nhưng sẽ biết ai tốt với mình ai không tốt với mình nghĩ đến con mình không khỏi là nghĩ tới công chúa ngọc trân trong lòng tự cảm khá phức tạp đứng trên đ ạ p trường của nàng nói thật nữ à Bà y tuyệt thấy thấy thương thông một tộc tiêu quý Quý suy đối đáng đứa đối Đứa bốn phi lại với phi gia với i không kỳ kẹp Nhưng nghĩ phèn nghịch lòng bận g cảm cảm vì bé bé bị kẹp ở a hai nhân g ư ờ i t ì n cảnh sẽ chẳng có Nữ n h sẽ gì tốt đẹp t h ờ i cổ đại kỳ thật rất khó thoát ly khỏi quan hệ với gia tộc sinh tồn vinh quang của các nàng được cùng một nhịp thở với gia tộc ngay cả chính nàng kỳ thật cũng có mối quan hệ rất mật thiết với gia đình nếu không phải phụ thân bà q u y n trưởng của bản lĩnh lập được công lao chưa chắc nàng đứng ở trong cung được mạnh mẽ vững vàng như vậy hoàng hậu nương nương cũng sẽ không k h á c h khí như vậy đối với nàng điều khác nhau cơ bản là người nhà nguyên chủ chỉ một lòng hy vọng con gái mình có thể an ổn sống trong cung chưa từng yêu cầu nàng đọc bất cứ điều gì nhưng mấy người quý phi thì khác các nàng bị gia tộc đưa vào cung để kiếm tìm lợi ích cho gia tộc tự cảm không có quá nhiều sự đồng tình thương hại đối với công chúa ngọc trân nàng và mẫu phi của bé là quan hệ đối địch cùng tranh đấu tình cảm nếu mẫu phi bé được sủng ái thì nàng sẽ thất sủng sẽ bị đập dưới lòng bàn chân của người đó trên đời này ở trong hậu cung này ai đáng thương hơn ai chứ cũng giống như chuyện hôm nay vậy chuyện thử nghiệm vừa mới nêu ra thì bành nương tử rơi xuống nước nàng sẽ rất khó xác định chuyện này có n h ầ m vào nàng hay không n h ầ m vào người nhà nàng hay không lấy y phục cho tiêu kỳ thai nàng x o a y người mang thức ăn khuya tới hai người dựa vào bàn đối diện nhau mỗi người một chén ốc trâu hầm bánh cuốn bánh phụ dung còn mì vàng thắng mấy đĩa thức ăn cơm nóng mùi cơm thơm xông lên mũi làm cho bụng dạ côn cao tư c ẩ m ăn hết chén ốc trâu hầm lại ăn thêm chút mì vàng thắng thêm bánh cuốn lúc ấy mới cảm thấy no sai nàng ăn ngon lành cả tiêu kỳ c ũ n g ăn theo không ít cả bàn thức ăn bị hai người ăn gần hết sang người thù dọn xuống lúc ấy tâm trạng tiêu kỳ mới thoải mái hơn một chút nhìn tự cảm rồi nói chờ nàng sinh con xong ta cứ theo nàng ăn thế này chắc sẽ béo tròn lên mất nam nhân quá gầy không đẹp béo một chút thì mới uy nghi chứ tự cảm cười nói bây giờ tiêu kỳ vẫn khá gầy mặc dù đụng chạm thì cảm giác vẫn tốt nhưng hắn quá bận rộn công vụ nếu không có sức khỏe tốt thì không ổn cho nên t h ư ờ n g lúc hai người ăn cơm với nhau nàng luôn cố gắng cung cấp đồ dinh dưỡng cho hắn còn luôn giám sát hắn ăn đủ bữa ăn no bụng vậy mà cũng chẳng thấy mập lên bao nhiêu cả gọi người vào súc miệng rửa tay hai người nắm tay đi vào phòng ngủ sau khi nằm xuống từ cặm mới lên tiếng lúc xế chiều bà nâng tử thấy cầu kiến thiếp thế i cũng không gặp nàng ta tiêu kỳ ừ một tiếng nghiêng đau nhìn tự cảm vì sao lại không gặp không giống tính nàng theo lý thuyết thì dù sao cũng nên gặp cho dù là hiếu kỳ cũng có thể tự cảm nhìn thẳng vào mắt tiêu kỳ thiếu không muốn lúc này tự gây thêm phiền toái tiêu kỳ nắm tay nàng căng thẳng nàng đoán được điều gì sao tự cảm xoay tư thế thoải mái áp người vào lòng hắn thiếu không biết rõ rốt cuộc đ ã xảy ra chuyện gì nên đã sai khương cô cô để hỏi thăm tình hình lúc đó nhưng vẫn không thể hỏi được rõ ràng tuy nhiên trong lòng thiếp có trực giác luôn cảm thấy chuyện này có liên quan tới việc t r a i thiếp đề xuất một năm thu ba vụ nếu không sao lại trùng hợp như vậy chuyện trước chuyện sau xảy ra cách nhau chẳng bao lâu giờ trong bụng thiếp có lòng thai lá g a n cũng nhỏ rất nhiều thật sự là không muốn chọc họa cho nên thiếp không gặp nàng ta Tiêu kỳ nghe tiêu cảm n ó liền là là giờ thai phải tới i Không dính vào chuyện này là đúng Bây giờ, nàng chỉ cần dững thánh khỏe mạnh là được. Chuyện khác, nàng không cần phải quan tâm tới. Nghe cơ cơ cơ chỉ cho Chăm sóc chụp được khác đau khỏe vào Bây tâm tốt t kỳ nói như vậy tự cảm liền cười Thiếu Thiếu một trong triều nghĩ như vậy. Thiếu chỉ là một nữ nhân trong hậu、cung. Chuyện gì phải dính dáng vào vị triều chính việc cung cũng nữ dáng gì vậy vào là không phải là người xui nói không có chức tước thì không mua đồ sao thiếu không làm quan ở trong triều dựa vào cái gì bọn họ tính kế lại lôi kéo thiếp vào thiếu không thèm để ý tới bọn họ nghe mấy lời có vẻ giận dữ này trong lòng tiêu kỳ thoải mái hắn ghét nhất trừ chính và hậu cung có liên lụy với nhau nhớ tới chuyện đần này thật đúng là có liên quan tới người nhà nàng t a i khẽ sờ tráng của nàng rồi nói nàng nghĩ như vậy rất đúng chuyện đần này nàng đã đ o n đúng vài phần nhưng không còn lo lắng có ta ở đây rồi quả nhiên chính là như vậy trong lòng tự cảm nhẹ một hơi bắt tay tiêu kỳ đùa g i n nhìn hắn rồi nói năm nay sẽ không bình yên chuyện này là chuyện tốt đối với đại vật rốt cuộc bọn họ gây rối để làm gì chứ đương nhiên là chuyện này sẽ khống chế quyền lực nàng nên biết nếu quả thật có thể một năm thu a ba vụ nếu tính lợi ích thì có thể kiếm không biết bao nhiêu bạc tự cảm cũng không phải rất hiểu đối với khuyết điểm của mình nàng quả quyết không nhắc tới chỉ nói d o dù là bọn họ tranh nhau vỡ đầu dù này cũng phải do triều đình nắm giữ trong tay người khác cũng không cần nghĩ tới đây là đương nhiên ta đã hạ chỉ cho phụ thân nàng tìm một phần đất ruộng màu mỡ trong t u y ệ t hồ quận tiến hành thử nghiệm trong lòng tiêu kỳ cười lạnh một tiếng nếu sởi nồng đã không đáng tin cậy người nhà tự mình đánh nhau vậy thì hắn sẽ không để ý bọn họ trực tiếp dặn dò tư hân vũ là được rồi tự cảm rùng mình nhìn vẻ mặt tiêu kỳ khẽ ngẩn người làm vậy cũng được sao bây giờ trống không cần thương nghị với bọn họ tơ cẩm chào mài xem ra tiêu kỳ thực sự bị chuyện này làm cho tức giận nếu không cũng sẽ không quyết định như thế hoàng đế phải có kiều ngạo bá đ ạ o của mình nàng bày tỏ toàn lực ủng hộ vừa cười vừa nói đ ợ i đến khi thành công thì những người kia sẽ phải căm miệng không thành công cũng không sao không phải đời người chính là không ngừng học hỏi sao đúng vậy phải không ngừng đi tới mới có thể đi trước mấy kẻ đó bọn họ hay lời nhưng cùng một ý sao tự cảm cảm thấy hình như không phải nhưng cũng không thể nói ra điểm không đúng được được rồi không nghĩ nữa nghiêng đầu nhìn tiêu kỳ về chuyện của bành nương tử hoàng thượng nên làm thế nào chuyện này cuối cùng cũng phải có câu trả lời thỏa đáng tiêu kỳ cười đ ạ n h m ộ t tiến g Bộ、vỗ vỗ tay tự cảm ngủ đi đừng nghĩ mấy chuyện bát nháo đó nữa đó là chuyện bát nháo sao chứ nhưng người thật sự mệt mỏi tự cảm cũng không truy vấn nữa đôi mắt khép lại gặp chu công thôi tiêu kỳ thấy tự cảm rất nhanh tiến vào mộng đẹp thật sự cảm thấy hâm mộ nàng chỉ có người tâm tư đơn giản mới có thể nhanh chóng chìm vào giấc ngủ như vậy còn hắn lại không hề buồn ngủ